Sơn giã nhàn vân 32 chương 302 cùng thiên linh bộ lạc làm giao dịch cử nha tại yên lặng suy nghĩ lấy muốn hay không đi nhân ra bộ lạc cho người ta làm thủ hộ thần việc này. Vân bất lưu thì dùng tinh thần lực đem chính mình mâu sắc tìm kiếm trở về. Trước đó bắn đi ra 20 cây mâu sắc trên cơ bản tất cả đều bị chôn dưới đất rồi. Mà trừ bỏ bị những cái kia thực nhân ma né tránh. Không có bắn chúng. Những cái kia bắn chúng. Hoặc bị đỡ được. Trên cơ bản tất cả đều phế đi. Đầu mâu không phải là cong. Chính là đoạn mất. Cuối cùng, 20 cây đoạn mâu cần sửa chữa còn kém không có bao nhiêu 16-17 rễ Cái kia hai cái thiên linh bộ lạc người trẻ tuổi. Cũng đem những cái kia thực nhân ma thi thể tìm ra. Đem bọn hắn sử dụng vũ khí tìm tới. Đưa đến vân bất lưu trước mặt. Vân bất lưu nhìn xem những cái kia xương cốt bổng tử. Này lại đã cảm thấy cách ngăn Mặc dù những thứ này xương cốt bổng tử là thực nhân ma xương cốt Nhưng cái kia chút thực nhân ma cũng là người Chỉ là so phổ thông người nguyên thủy hung tàn hơn Lại thêm dã man Càng thêm không có nhân tính mà thôi Cho nên hắn đem những cái kia răng thú từ đó chọn lấy đi ra chỉ lấy được 20 cây Những thứ này răng thú cũng không lớn Bên trong tự nhiên không có kim tủy Có thể nói là rất không có giá trị Thiên lưu đại thúc nhìn về phía vân bất lưu Hỏi Huyên đệ Những thứ này xương cốt bổng tử Còn có những thứ này thực nhân ma thi thể ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào vân bất lưu nhìn nhìn Nói Người chết đèn tắt Nhập thổ vi an chôn đi nếu như là giã thú xương thú Hắn lợi dụng tự nhiên không có cái gì chứng ngại tâm lý Nhưng những người này xương Hắn thật không có biện pháp yên tâm thoải mái mà đưa nó nhóm hầm thành kim cao Tâm lý cái kia cửa ải không qua được Nghe được vân bất lưu lời này thiên lưu đại thúc cùng hai cái bộ lạc tiểu thanh niên đều lộ ra vẻ ngạc nhiên Rất hiển nhiên bọn hắn cảm thấy vân bất lưu đây là tài lãng phí, vô cùng lãng phí những thứ này kim cốt cũng không phải phổ thông kim cốt kim cốt bên trong còn có kim tủy đâu thiên lưu đại thúc hiển nhiên không thể nào hiểu được rất được nho ra văn hóa ảnh hưởng vân bất lưu cái này loại tâm lý thế giới này đừng nói cái gì nho ra văn hóa nhân gia có thể nghiên cứu thượng cổ văn tự liền đã rất lợi hại rồi văn hóa tư tưởng truyền thừa vật này ở cái thế giới này thật đúng là không có nhiều Dù sao cũng là dã man nguyên thủy thời đại. Làm sao có thể thậm chí bọn hắn lý giải cái gọi là nhân tính đạo đức có thể làm được không ăn đồng loại. liền đã rất đáng gầm rồi. Mà hiển nhiên bọn hắn không có đem thực nhân ma xem như bọn hắn đồng loại. Hương đệ. Có thể đem những thi thể này cùng xương cốt bổng tử cho chúng ta thiên linh bộ lạc sao chúng ta nguyện ý nắm những vật khác tới trao đổi. Chỉ cần chúng ta có. Hương đệ ngươi mở miệng. Chúng ta tuyệt không hai lời. Vân bất lưu nhìn bọn hắn liếc mắt. Cũng không có gì khinh bị cảm xúc. Đây là cách này dã man thời đại hiện trạng. Không có gì tốt khinh bị. Không thể bởi vì chính mình không thích. liền đem loại tâm tình này áp đặt đến người khác trên đầu đi. Mọi người liền không quen. Cho dù là rất được nho ra văn hóa ảnh hưởng hoa hạ cổ đại. Tại nạn đói tiến đến lúc. Coi con là thức ăn sự tình. liền chỗ nào thiếu đi cho nên thật không có tất yếu khinh bị nhân ra tại không cách nào cải biến thế giới tình huống dưới trước hết làm tốt chính mình tốt vân bất lưu nhẹ gật đầu nói có thể không biết các ngươi bộ lạc có cái gì quyền pháp thiên lưu đại thúc dò xét tính mà hỏi cái này ta không cần vân bất lưu dao động ngẩng đầu lên đồng thời từ cách này cũng có thể nghe được thiên linh bộ lạc cũng không có thượng cổ tu hành phương pháp Có lẽ những cái kia thực nhân ma bộ lạc, đều có thượng cổ tu hành phương pháp đi nếu không mà nói. Mặt khác thực nhân ma bộ lạc, khẳng định chơi không lại trước đó cái kia thực nhân ma bộ lạc. Nghe được vân bất lưu như thế gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, thiên lưu đại thúc nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì quyền pháp chính là bọn hắn bộ lạc bên trong chân quý nhất đồ vật. Thậm chí có thể nói đây chính là bọn họ bộ lạc dựa vào sinh tồn căn bản nhất đồ vật. Vân Bất Lưu không cần quyền pháp. Bọn hắn đương nhiên trong lòng còn có cảm kích. Cảm thấy Vân Bất Lưu rất hiền lành. Rất cho bọn hắn mặt mũi. Không chỉ có cứu được bọn hắn. Còn đang vì bọn hắn bộ lạc suy nghĩ. Có thể ngoại trừ cái này bộ lạc bên trong chân quý nhất đồ vật. bọn hắn cũng không biết lấy cái gì tới trao đổi những thứ này xương cốt bổng tử. mới tỏ ra bọn hắn không phải là đang khi dễ người khác không biết hàng. gặp bọn họ một bộ xoắn suýt bộ dáng. vân bất lưu nhân tiện nói. các ngươi tùy tiện lấy chút cái gì tới trao đổi liền thành. dù sao vật này chính ta cũng không cần. coi như ta hiện tại đem bọn nó chôn. quay đầu chính các ngươi lần nữa đào móc ra. ta cũng sẽ không nói các ngươi cái gì Thiên lưu đại thúc chây cười nói Không không không Chúng ta là thảo nguyên bộ lạc dũng sĩ Có thể nào làm mất mặt như vậy sự tình Bất quá nói thật Ngoại trừ quyền pháp vật này Chúng ta thật đúng là không bỏ ra nổi cái gì Có thể cùng kim cốt kim tùy sánh vai đồ vật A thúc Chúng ta bộ lạc bên trong Không phải là có một khỏa thiên ngoại phi thạch A lúc này một thiếu niên nói chính là viên kia đen không chảy mất gõ lên tới làm lúc vang cứng rắn vô cùng ngày mưa còn có thể để cho lôi công ra ra tức giận đến chạy tới đánh nó viên kia phi thạch vân bất lưu nghe xong liền biết là chuyện gì xảy ra thiên ngoại phi thạch chính là thiên thạch đi đoán chừng là bốc cháy tương đối triệt để vẫn thạch cho nên có thể hấp dẫn lôi đình thế là hắn đánh nhịp nói Liền cái kia phi thạch đi quay đầu các ngươi đem đồ vật đưa đến nơi này tới chính là. Chúng ta hẹn nhau sau 30 ngày gặp. Cái này, này làm sao có ý tốt, vật kia cũng chỉ có thể dùng để dọa một chút người. Thiên lưu đại thúc cảm thấy thèm với vân bất lưu. Cho nên nói. Bọn hắn mặc dù dã man. Nhưng kỳ thật cũng là chất phác. Cứ như vậy đi các ngươi bận biểu các ngươi, ta cùng nhà ta nha ca trò chuyện. Vân bất lưu trực tiếp đuổi rồi bọn hắn Sau đó chuyển hướng voi lớn cử nha Nha ca Nghĩ được chưa cử nha dạ Nói Nghĩ kỹ, Ta còn là không đi chỗ đó cái gì thiên linh bộ lạc Cái kia bộ lạc mất đi thủ hộ thần thú Khẳng định cần lại tìm một đầu Nếu không liền sẽ chậm rãi bị mặt khác bộ lạc cho thôn tính tiêu diệt Có thể ngươi cũng biết đi tới bọn hắn bộ lạc cái kia chiến đấu liền sẽ không thiếu. Không chỉ có muốn cùng mặt khác bộ lạc thủ hộ thần thú đấu. Còn muốn đi thực nhân ma bộ lạc. ma lại ta còn không thể trốn. a thủ hộ thần thú liền không thể trốn sao ai quy định vân bất lưu cùng cự nha tiến hành tinh thần liên tuyến. Là lấy cũng không cần lo lắng sẽ bị những người khác nghe được. Cử nha cười khổ nói. Mặc dù không có người nào quy định. Có thể có rồi lần thứ nhất chạy trốn. Về sau liền rốt cuộc không có khả năng đi mặt khác bộ lạc lúc thủ hộ thần thú rồi. Hơn nữa còn sẽ bị mặt khác đồng đạo chê cười. Thì ra là thế vân bất lưu khẽ vuốt cằm Tỏ ra hiểu rõ. Cảm thấy nha ca thì thật cũng là muốn mặt mũi. Chỉ bất quá không có như thế cực đoan mà thôi. Chầm mặt phía dưới. Vân bất lưu lại nói. Thế nhưng là nha ca. Ngươi nếu là tiếp tục ở lại đây. Lần này những cái kia thực nhân ma tổn thất nhiều như vậy hảo thủ. Khẳng định sẽ đến đây báo thù. Cử nha mỉm cười nói. Không có việc gì. Ta sẽ dùng thần thức điều tra chung quanh. Lần này một cảm ứng được bọn hắn ta liền chạy. Đem bọn hắn dẫn tới giả sư tử nơi đó đi. Vân bất lưu lo lắng nói. Liền sợ đầu kia giả sư tử dẫn điên lên cùng những cái kia thực nhân ma hợp tác. Cử nha lắc đầu nói. Sẽ không. Già sư tử có thể giả hoạt đâu nó rất rõ ràng. So sánh những cái kia thực nhân mà. Ta đối với nó căn bản không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Vậy được đi sơn giã nhàn vân 32 chương 303 quyết định một bức tranh tốt xấu. Trung quy là vẽ tranh người thiên thương thương. Hoang dã minh mùng. Gió thổi cỏ rạp gặp dây bò. Dê bò không thấy, ngược lại là có linh cẩu ngửi thấy mùi máu tươi tìm mùi sờ soạng tới. Ý ô y tiếng kêu liên miên thành chỗ tiếng chói tai hỗn tạp hỗn tạp, nghe đã cảm thấy khiếp người. Gào, hổ tử một bộ toàn vẹn không sợ bộ dáng hướng những cái kia đám linh cẩu uy phong lấm lấm gào thét. Vân bất lưu mắt nhìn cử nha, đoán chừng là nó đem khí tức thu liếm. Cho nên những thứ này như con ruồi đồng dạng chán ghét đám linh cẩu. Mới dám sờ đến bên này Lúc những cái kia cúi đầu nghĩ Lại đám linh tẩu đột nhiên nghe được mánh hổ tiếng gào thét âm thanh Không khỏi sợ hãi rụt hạ thân Sau đó hướng phía trước nhìn lại Kết quả bọn chúng lần đầu tiên nhìn thấy Không phải là cái gì mánh hổ mà là một ngọn núi Đây không phải là thật chính sơn Mà là giống như ngọn núi cử thú Đầu kia cử thú đang yên lặng cúi đầu nhìn xem bọn chúng Chỉ bất quá đối bọn chúng loại vật nhỏ này. Nửa điểm hứng thú cũng không. Khách quan mà nói, những thứ này linh cẩu đúng là liền cho nó nhét kẽ răng tư cách đều không có. Nhưng chúng nó cũng không thấy như vậy. Tựa như lúc trước vân bất lưu nhìn thấy đại xà thôn đầu kia siêu cấp cử mãng. Sợ đến run một cái. Chuyển thân chính là mất mạng chạy trốn. Thiên lưu đại thúc ba người bọn hắn thu dọn một chút những cái kia xương cốt bổng tử. Thậm chí đem những cái kia thực nhân ma đều cho tách rời. Đem bọn hắn trong cơ thể kim cốt rút ra. Dùng dây leo buộc. Vác tại trên lưng. Sau đó, bọn hắn hướng vân bất lưu cùng cử nha cáo tử. Cử nha cử tuyệt đi bọn hắn thiên linh bộ lạc lúc thủ hộ thần thú. Điều này làm cho vị kia thiên lưu đại thúc cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Không có thủ hộ thần thú bảo hộ bộ lạc. Tại cách này nguyên thủy hoang man thế giới bên trong sinh hoạt. kia là cực kỳ thê thảm huống chi bọn hắn còn muốn đối mặt những cái kia thực nhân ma bộ lạc thiên lưu cảm thấy lần này trở về có thể suy nghĩ bộ lạc di chuyển sự nghi lại tiếp tục tại cái kia địa phương ở lại lần sau thực nhân ma bộ lạc lại xuất động bọn hắn bộ lạc có thể liền bị ăn hết rồi nhìn xem cái này ba cái thiên linh bộ lạc người Nguyên thủy lưng có những cái kia kim cốt cùng kim tủy rời đi Vân bất lưu cũng không cảm thấy có gì có thể tiếc Đừng nói những thứ này kim cốt kim tủy hiện tại cho hổ tử bọn hắn Những thứ này thú nhỏ đã không có tác dụng gì Liền xem như hữu dụng Hắn cũng không có ý định bồi dưỡng bọn chúng ăn xương người quen thuộc Đây là đáy lòng của hắn kiên trì Cũng có thể nói là người khác tính danh giới cuối cùng Hoặc là nói là hắn tinh thần mệnh thích sạch sẽ tải quấy phá. Nha ca, ta cũng phải đi rồi, ngươi phải chú ý những cái kia thực nhân mà. Vân Bất Lưu nói. Không khỏi dừng lại. Cuối cùng nói. Nếu không nha ca. Ngươi đi theo ta đi cử nha không hiểu nhìn về phía Vân Bất Lưu. Vân Bất Lưu giải thích nói. Trước đó ta bên kia không phải là có một mảnh sơn lâm lửa cháy rồi. a chính là Thú Triều đến bên này quét sạch. Ngươi cảm giác được có hồng hoang cử thu xuất thủ lần kia Hiện tại cái kia phiến sơn lâm cũng không có gì cử thu chiếm cứ nha ca ngươi qua bên kia phù hợp a cự nha đối với cái này Vẫn là rất có chút ý động Nghĩ nghĩ Cuối cùng gật đầu nói Vậy ta trước xem tình huống một chút Nếu như những cái kia thực nhân ma thật muốn trở về tìm ta phiền phức Ta lại đi tìm ngươi Vân bất lưu gật gật đầu Đem những cái kia răng thú dùng dây leo cột treo ở hổ tử trên lưng. Hắn thì ngồi vào đại phong trên lưng. Hướng phía núi tuyết lớn xuất phát. Nhìn xem bầu trời bên trong đại phong nhàn nhã đang bay lấy hổ tử cắn răng mở ra bốn trào điên cuồng đuổi theo. Đại giác yên lặng đi theo nó bên cạnh thân. Vừa bắt đầu có chút theo không kịp, Có thể chầm rãi. Nó liền phát hiện chính mình vượt qua hổ tử tựa hồ không có vấn đề gì. Có thể nhìn thấy hổ tử ra trong mắt thần sắc càng ngày càng không thích hợp. Đại giác cũng không dám làm loạn. Sợ ra hỏa này một nổi nóng liền lấy nó chút giận. Trở lại nối tuyết lớn. Vân bất lưu chạy đến suối nước nóng thang cốc. Thoải mái mà ngâm mình ở suối nước nóng bên trong. Trong lòng yên lặng đem trên đại thảo nguyên những thứ này bộ lạc cùng lục đại bộ lạc làm cây so sánh. Mặc dù hắn chưa từng đi qua những cái kia thảo nguyên bộ lạc. Có thể từ cùng thiên lưu đại thúc trong lúc nói chuyện với nhau. Có thể nghe được. Trên thảo nguyên những cái kia bộ lạc. Cả đám đều không thế nào lớn. Trước đó mấy lớn bộ lạc liên hợp lại. Cũng mới đoàn kết hai ngàn đám ô hợp. Kết quả bị năm trăm thực nhân ma xông lên liền cho tách ra rồi. Không giống bên này lục đại bộ lạc quy mô đều rất lớn. Một chút không giống nguyên thủy bộ lạc. Mà cùng truyền thống bên trên thảo nguyên bộ lạc. Cũng chính là vân bất lưu chỗ quen thuộc Thảo Nguyên Bộ Lạc lại không quá giống nhau. Nơi này Thảo Nguyên Bộ Lạc, tựa hồ cũng không có đuổi cỏ mà ở quen thuộc. Bọn hắn đi theo Bộ Lạc thủ hộ thần thú mà tồn. Mà những thủ hộ thần thú kia, riêng phần mình đều có chính mình địa bàn. Dưới tình huống bình thường, ai cũng sẽ không dễ dàng tiến nhập mặt khác cử thú lãnh địa. Cũng vì thế... Những thứ này bộ lạc cũng chỉ có thể thế ở cái kia phiến lánh địa. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng phía đông đại thảo nguyên đều là lũ giá thú nhạc viên đâu hiện tại xem ra. Lần trước đại phong dẫn hắn xuất hành. Thật là hoàn mỹ tránh đi tất cả cử thú lánh địa a thật tốt ngâm phía dưới suối nước nóng sau đó. Vân bất lưu liền ngâm người về nhà. Về đến nhà lúc sắc trời đã gần đen. Hắn thay đổi vài thô áo gai. Chạy đến hồ đối diện chải vịt bên kia trộm chút trứng vịt Bắt chỉ vịt nước trở về Dùng nồi lớn nấu nồi thịt vịt trứng vịt cháo Giải quyết phía dưới bữa tối Còn như Đại Phong cùng hổ tử bọn chúng bữa tối liền để chính bọn chúng đi giải quyết Trong đêm Vân Bất Lưu bắt đầu nghiên cứu những cái kia răng thú bên trên phủ văn Phát hiện có chút răng thú bên trên phù văn kiểu dáng cùng trước đó hắn cất giữ những cái kia răng thú cơ bản giống nhau. Bất quá hắn cũng không có lập tức đưa chúng nó cho hầm thành kim cao. Mà là bắt đầu suy nghĩ. Thế nào để cho phù văn cụ hiện xuất lực lượng tới? Pha một chén trà đốt một ít hương một bột ngồi tại sân thượng trên dưới nằm yên lặng suy tư. Lục đại bộ lạc vu nhóm đối với phương diện này cũng đã có nghiên cứu, nhưng bọn hắn đều thất bại rồi. Vân bất lưu tổng kết phía dưới. Vấn đề nên có mấy cái. Một cách là những cái kia phù văn bản thân, một cách là gánh chịu phù văn chất liệu. Cũng chính là gia thú một cái chính là vẽ bùa lúc dùng nguyên liệu còn có chính là vẽ bùa người bản thân cuối cùng chính là dùng để vẽ bùa bút. Đơn giản điểm tới nói. Chính là vẽ tranh lúc trang giấy cùng thuốc màu. Cùng với vẽ tranh nội dung. Còn có tác giả người bản lĩnh. Cùng với dùng để vẽ tranh bút vẽ. Một tấm vẽ tranh đi ra có đẹp hay không. Mặt khác cơ sở vấn đề đều là thứ yếu. Chân chính quyết định một tấm vẽ xong cùng hỏng. Kỳ thật chỉ nhìn vẽ tranh người. Vân bất lưu hiện tại chính là cách này vẽ tranh người. Mà hắn muốn đem họ tác thật tốt xem. Những cơ sở này vấn đề liền phải trước giải quyết hết. Thật giống như tại bình thường trên tờ giấy trắng vẽ tranh Cùng tại quý báo giấy vẽ bên trên làm ra đến vẽ Kết quả là hoàn toàn khác biệt Vẽ tranh vài vẽ Cũng chính là gia thú phương diện Vân bất lưu cảm thấy có thể tìm những cái kia siêu cấp mãnh thú gia thú Phương diện này hắn đã tồn chứ không ít Hơi chút xử lý liền có thể dùng Bút vẽ mà nói Hắn cảm thấy có thể dùng siêu cấp mánh thú lông tóc tới chế tác thành bút lông Hắn đã làm ra mấy nhánh dạng này bút lông Có bút lông sói Có gấu hào Thực sự không được Hắn còn có thể từ hắc hổ trên da hao một ít xuống tới Chế tác mấy nhánh hổ hào bút Mấu chốt là thuốc màu Vân bất lưu dự định tìm thêm vài thứ tới thử một chút Ví dụ như một ít máu động vật dịp hoặc là một ít thảo dược nước thuốc những cái kia có thể gánh chịu năng lượng thiên địa đồ vật sơn giã nhàn vân 32 chương 304 trăm từ nay về sau xin gọi ta phù chú sư ở sau đó một đoạn thời gian bên trong vân bất lưu ngoại trừ ngẫu nhiên quản lý một cái vườn rau xanh bên trong những cái kia cây nông nghiệp hoặc là ra ngoài đi săn một chút bên ngoài chính là tại làm lấy đủ loại thí nghiệm Hắn thử nghiệm dùng một loại nào đó thảo dược chất lỏng, Thử nghiệm dùng cử hình mã lục huyết dịch. Thậm chí là dùng siêu cấp mãnh thú huyết dịch. Thử nghiệm dùng kim cốt nấu luyện đi ra canh vàng. Dùng những thứ này thành thuốc màu tại da thú bên trên miêu tả những cái kia phù văn. Sau cùng, hắn đều thất bại rồi. Một tháng sau, hắn cưới lên đại phong tiến về trước siêu cấp voi lớn cử nha nơi đó phó ước. Thiên lưu đại thúc cũng là người đáng tin thực xui xẻo rồi khối đen không chảy mất tảng đá lớn tới. Tảng đá lớn nhìn giống một cái trứng. Bên ngoài bao lấy một tầng hắc thiết. Hiển nhiên là một khối vấn thạch. Bên trong cũng không có cái gì sinh mệnh khí tức. Khẳng định không phải là một loại nào đó sinh vật chứng Cho dù là một loại nào đó sinh vật chứng Đoán chừng sớm cũng bị lôi cho bổ phế đi đi nhìn đường kính cũng liền hơn một mét chút. Thế nhưng nó trọng lượng lại có chút đáng sợ. Vân bất lưu đem khối kia vẫn thạc ôm thử một chút. Hắn xem chừng. Khối này vẫn thạc tỷ trọng. Có thể sẽ không bại bởi núi tuyết lớn phía dưới cái kia mảnh di tích tòa kia cửa lớn. Thiên lưu đại thúc có chút xấu hổ bởi vì viên này trứng đá hắn thấy thật không có cái gì dùng. Bọn hắn những thứ này trên thảo nguyên nguyên thủy bộ lạc còn không hiểu được thế nào giá luyện kim loại. không biết vận dụng thiết khí cho nên bọn hắn cũng không rõ ràng viên này vẫn thạch lớn bao nhiêu giá trị có thể theo vân bất lưu viên này vẫn thạch giá trị đương nhiên sẽ không thấp những cái kia hắn đều đã nghĩ kỹ phải ném đi thực nhân ma xương cốt có thể đổi lấy khối này vẫn thạch nhưng thật ra là hắn kiếm lời một phương cảm thấy mình kiếm lời một phương cảm thấy hắn thua lỗ cho nên bầu không khí tự nhiên vui vẻ hòa thuận Thiên lưu đại thúc lại một lần nữa mời cử nha đi bọn hắn thiên linh bộ lạc khi bọn hắn thủ hộ thần thú. Bất quá cử nha lại một lần nữa cự tuyệt. Một tháng trôi qua. Những cái kia thực nhân ma cũng không có chạy đến tìm nó phiền phức xấu hiểu Cử nha cảm thấy chuyện này nên tính là đi qua. Rốt cuộc nó cũng không phải là thực nhân ma hàng đầu địch nhân. Tại những cái kia thực nhân ma trong mắt. Nó nhiều nhất bất quá là một đồ ăn mà thôi. Cử Nha cũng không ngại như thế bẩn tiểu chính mình Bởi vì đây chính là sự thật Vân bất lưu cũng không có ở chỗ này bao lâu Tại thiên lưu đại thúc sau khi cáo từ Hắn hỏi thăm cử Nha có quan hệ phù lục vấn đề Tại không có đạt được cái gì đáp án sau đó Hắn cũng cáo từ Trước khi đi vẫn là lần trước câu nói kia Phát hiện không đúng liền chạy Đừng tìm thực nhân ma cứng rắn. Cử nha tự nhiên biết nghe lời phải Nó vốn cũng không mừng tranh đấu Nếu không liền đi thiên linh bộ lạc Mặc dù đến một bộ lạc bên trong lúc thủ hộ thần thú Mất đi tự do Nhưng ở những cái kia nhân loại trong mắt Địa vị lại là cực kỳ tôn sùng Là mọi người quỳ bái đối tượng Có thể những thứ này đều không phải là cử nha muốn Nó liền ra thích nhàn nhã phơi nắng mặt trời Ngủ ngủ nướng dạng này nếu như không có người nào tới quấy rầy nó, kia là tốt nhất. bất quá trước khi rời đi, cử nha cho hắn đề nghị, sao không sử dụng thần thức thử một chút? cử nha đề nghị, cho vân bất lưu mở ra một cánh cửa sổ, nhớ tới chính mình đã từng thử qua, dùng tinh thần lực tại thể nội trong tế bào lưu lại vết tích, kết quả là thành công. đồng thời hắn cũng thông qua cách này thí nghiệm. đã chứng minh trong cơ thể mình tế bào tuổi thọ đang không ngừng tăng trưởng bên trong nói một cách khác chính là hắn tuổi thọ đang không ngừng tăng trưởng Cách này kỳ thật cũng không cần ngoài ý muốn bất luận là an nhiên tu hành như vậy người vẫn là trước mắt đầu này siêu cấp voi lớn cử nha đều tại nói cho hắn biết tu sĩ tuổi thọ đều rất kéo dài thậm chí có chút sinh mệnh có thể trường sinh bất tử cho dù là những cái kia bộ lạc nhóm người nguyên thủy, có không ít người tuổi thọ rất dài. Mà những người này đều là những cái kia tại thể nội thành lập bí cung, có thể sử dụng có thể số lượng lớn đám thờ săn. Nha ca, cảm ơn ngươi đề nghị, ta hiểu được, trở về liền thử một chút. Gặp lại Vân Bất Lưu hướng hắn phất tay, mà phía sau lưng lên khối kia vẫn thạch, chuyển thân rời đi. Lúc này Hắn hận không thể vứt xuống khối này vẫn thạch Bởi vì trong đầu linh cảm Phản phất sống nước suối đồng dạng tới phía ngoài bốc lên Hắn nghĩ trở lại tòa kia trên sân thượng làm thí nghiệm Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói Hắn đã là một cách điên cuồng khoa học người làm việc Thế nhưng lưng cóng thế này một khối có thể nặng đến mấy vạn cân vẫn thạch đi đường Tốc độ của hắn hoàn toàn mau không nổi Không thể chạy Vừa chạy liền dễ dàng đem chân lâm vào trong sân cỏ. Hắn chỉ có thể chậm rãi đi, một bước một cái dấu chân. Vân bất lưu đoán chừng. Thiên lưu đại thúc lưng cóng thế này khối vẫn thạch lên đường. Trên đường đi khẳng định trong lòng kinh lạnh mình đi dùng ba ngày thời gian. Hắn mới một lần nữa về đến nhà. Sau đó hắn ném vẫn thạch. Chạy về trên sườn núi. bắt đầu thử nghiệm dùng tinh thần lực tại những cái kia ra thú bên trên vẽ bùa cuối cùng kỳ tích phát sinh rồi lúc một cái hỏa thuộc tính cơ sở phù văn tại ra thú bên trên bị hắn dùng tinh thần lực vẽ ra tới sau đó một luồng hỏa thuộc tính năng lượng liền tràn vào cơ sở này phù văn bên trong nguyên bản nhìn không ra cái gì phù văn lúc này trong mắt hắn chính là một mồi lửa hắn nhìn không được cười lên ha hà Cảm thấy mình thật là một cái thiên tài thậm chí cảm thấy đến. Chính mình sưng hào lại có thể thay đổi một chút rồi. Từ nay về sau. Xin gọi ta phù chú sư lấy tinh thần lực thành thuốc màu. Ra thu thành vải. Chấp bút làm phù. Bút lạc phù thành. Vì thế. Vân bất lưu còn tiếp tục dùng thảo dịch. Thu huyết làm thí nghiệm. Sau đó hắn phát hiện. Tại những cái kia siêu cấp mánh thú trong máu. Gia nhập chính mình tinh thần lực Đem phù vẽ ở gia thú bên trên sau đó Năng lượng thiên địa tràn vào lượng Trở nên to lớn hơn lên Sự thật chứng minh siêu cấp mãnh thú huyết dịch cũng không phải là vật vô dụng Đến tận đây hắn suy đoán đã không còn là phỏng đoán Mà là tiến nhập rồi thực tiến giai đoạn Có rồi tinh thần lực xem như thành công kích nổ vân bất lưu liền thử nghiệm vận dụng trong cơ thể nguyên khí thành thuốc màu đến vẽ phù kết quả mặc dù cũng coi như thành công thế nhưng tinh thần lực có thể trói buộc chặt nguyên khí thực sự quá ít mà lại cũng chỉ có thể dùng đến vẽ lôi thuộc tính phù văn tính hạn chế quá lớn bất quá khi hắn dùng thu huyết thêm tinh thần lực vẽ buộc lại dùng tinh thần lực dẫn ngoại giới khí tiến nhập phù văn đạt đến kết quả Lại là làm hắn mừng rỡ phi thường Bởi vì ngoại giới khí cùng thú huyết bên trong tế bào năng lượng Cùng với tinh thần lực của hắn Tạo thành mới nguyên khí Những thứ này nguyên khí liền bị trói buộc tại những cái kia thú huyết bên trong Một tấm da thú bên trên vẽ lấy từ một dễ răng thú bên trên miêu tả xuống tới phủ văn Sau đó da thú bị vân bất lưu văn ra ngoài Cũng chỉ bấm niệm pháp quyết Đọc trong miệng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh Sau đó tinh thần lực khẽ động Trương kia ra thú bên trên phù văn liền bị nó dấn động Một cái gai đất tử ra thú bên trong sông ra Xin đừng nên hỏi hắn tại sao phải cũng chỉ bấm miệng pháp quyết Tại sao phải như thế gọi Bởi vì hắn cũng không biết chính mình làm sao lại tại hưng phấn phía dưới kêu lên như thế trung nhị lời kịch Trên thực tế Cơ sở phù văn tạo thành phù văn liên. Cũng chính là những cái kia phù văn. Vẽ ở gia thú bên trên sau đó. Dẫn động rất đơn giản. Chỉ cần nó tinh thần lực hướng bên trong bay vọt. liền có thể làm được. Cho nên. Vân bất lưu cảm thấy cái này gia thú phù kỳ thật tựa như một cái bom. Hơn nữa còn là ai cũng có thể trưởng khống chốt mở bom. Cái này rất không an toàn. Nếu là đem những này đồ vật thăm dò ở trên người. Bị địch nhân phát hiện. Nhân ra tinh thần lực lặng lẽ tới vừa đồng thủ chân. Đối thủ kia không có cho rơi đài. Ngược lại đem chính mình làm cho chết rồi. Người nói có oan hay không sơn giã nhản vân 32 linh năm nha ca. Ta đụng phải một cái nữ cử nhân rồi. Làm sao bây giờ căn cứ chăm chú. nghiêm cẩn. Phụ trách thái độ. vân bất lưu ôm một khỏa nóng hồi ham học hỏi chi tâm hùng hùng hổ hổ mà vội đầu vào phù lục cải thiện cùng khai phát sự nghiệp vĩ đại bên trong thời gian liền tại cái này loại bận rộn rồi lại ngay ngắn rõ ràng bên trong bất chi bất giác chậm rãi trải qua cho dù là chói trang ngày mùa hè cũng không so bằng đáy lòng của hắn cái kia cố lửa nóng nhiệt tình phù lục chỉ là hắn bước đầu tiên hắn chân chính mắt Là nghiên cứu ra có thể dùng tới gia tăng vũ khí uy lực phù văn. Trở thành một cái chân chính phủ ma sư. Ở phương diện này, an nhiên hiển nhiên là cách phù hoang, lúc trước cũng không cho hắn nửa điểm hữu hiệu chỉ đạo. Cho nên, hắn chỉ có thể chính mình từng bước một tìm tòi. Ban đầu ở những cái kia di tích bên trong. Vân bất lưu tiếp lấy hao tổn vô hình. Cũng muốn đem những cái kia trận pháp truyền tống phù văn liên bầy học bằng cách nhớ xuống tới. Chính là nguyên nhân này. Kia là từng cách cực kỳ hoàn chỉnh phù văn liên bầy. Lấy cách này phù văn liên bầy làm cơ sở. Tiến hành các phương diện nghiên cứu. Lượng công việc này. Có thể nói là cực lớn đến kinh người. Mà tại cửa nhà bên kia. Hắn liền đụng phải một cách cùng cái kia truyền tống trận phù văn liên bầy so sánh. Phức tạp trình độ không kém chút nào nửa phần phù văn liên bầy. Hắn xem chừng cái kia phức tạp phù văn liên bầy có thể là một cái phong ấm pháp trận. Thế là hắn nắm hai loại phù văn liên bầy tiến hành so sánh nghiên cứu, sau đó tiến hành không ngừng nếm thử. Tại người không biết chuyện xem tới, vân bất lưu sinh hoặc tỏ ra siêu cấp chỗ ở. Nhìn chính là một bộ rất nhàn nhã bộ dáng Buổi sáng luyện một chút quyền cùng luyện một chút kiếm. Sau đó trở lại núi cao trên sân thượng Pha một ly trà Đốt chút hương Ngồi tại trên dưới nằm ngẩn người Hoặc xuất ra bút lông tới tô tô vẽ vẽ Khi thì lộ ra hiểu ngầm mỉm cười Khi thì cười ha ha Khi thì liền cao mày khó thi triển Giống lên cơn một dạng Trong đêm cũng là dạng này Trên cơ bản đều là ngồi ở chỗ đó hóng gió ngẩn người chỉ có vân bất lưu trong lòng mình rõ ràng mình rốt cuộc đang làm cái gì. Hắn đây bất quá là tại chính mình thế giới tinh thần bên trong. làm lấy đủ loại thôi diễn mà thôi. đương nhiên ban đêm thời điểm hắn sẽ rút ra chút thời gian nhắc tới luyện nguyên khí. mặc dù nguyên khí tồn chứ không xuống. có thể tất yếu tu hành lại là cần. cốt tủy tế bào cái này hang không đáy. cần chính hắn chậm rãi đi lớp bổ. Mặc dù hắn đã đem những cái kia cất giấu sang thú toàn bộ nấu luyện thành kim đan. Có thể cũng đồng dạng bộ bất mãn trong cơ thể hắn cái này hang không đáy Trừ phi có thể như lần trước vẫn tốt như vậy, liền nhặt về một đầu siêu cấp cử thú. Ngẫu nhiên, hắn sẽ dành thời gian ra ngoài đi săn một phen chuẩn bị con mồi trở về. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ dành thời gian sửa sang một chút vườn rau xanh bên trong những cái kia cây nông nghiệp. Loại cuộc sống này. Nhìn cực kỳ đơn điệu. Nhưng ở hắn tinh thần thế giới bên trong. Vân bất lưu cảm thấy mình qua vô cùng phong phú. Thẳng đến có một ngày. Cử nha tinh thần đột nhiên cùng hắn liên tuyến. Vân lão đệ. Chạy mau. Những cái kia thực nhân ma đều điên rồi. Đại thảo nguyên phải loạn rồi. Sẽ đại loạn rồi. Đang nghiên cứu phủ văn phòng ngự liên bầy Vân bất lưu. Nghe được thanh âm này. Liền không khỏi ngạc nhiên. Từ cử nha có thể cùng hắn tinh thần liên tuyến đến xem. Giữa bọn hắn khoảng cách cách xa nhau hẳn là sẽ không vượt qua 1.200 dặm Mà khoảng cách này có thể còn tại tiếp tục rút ngắn. Nha ca xảy ra chuyện gì rồi vân bất lưu hỏi. Cử nha nói ra. Thực nhân ma thật đánh tới. Ta đem bọn nó đến lão sư tử lãnh địa bên kia dẫn. Thế nhưng bọn hắn cũng không có quá khứ. ta kém chút cùng lão sư tử đánh nhau chờ ta chạy về đi xem xét bọn hắn đã chiếm cứ ta cư trú tòa sơn cốc kia sau đó mở ra di tích phía dưới cái kia giếng đá phong ấn vô cùng vô tận quái vật từ bên trong lao ra những cái kia thực nhân ma đã thành rồi những quái vật kia tế phẩm liền liền thủ lĩnh bọn họ cái kia nữ ma đầu đều bị trọng thương này lại đang tại mất mạng chạy trốn đâu hiện tại những quái vật kia đang tại trên đại thảo nguyên lan tràn vân bất lưu một mặt mộng bức thật lâu mới hỏi cái kia vô cùng vô tận quái vật rốt cuộc là bao nhiêu đều lớn cái gì bộ dáng chẳng lẽ không phải thú loại sao không phải chúng ta thú loại nếu không ta sao có thể gọi chúng nó quái vật bọn chúng bộ dáng thiên kỳ bách quái đều có có nhân loại bộ dáng có thể nhìn giống hoạt tử nhân có mọc ra thủ thú nhân thân Có thậm chí là một bộ khô lâu Nhân loại Thú loại Đừng nóng vội đừng nóng vội Vân bất lưu an ủi nó Cũng làm cho chính mình cưỡng chế chấn định Cử nha kêu lên Vân lão đệ Không phải là lão ca ta sốt ruột A là những quái thú kia số lượng Thực sự nhiều lắm liền cùng Thủy Triều ngươi cũng được chứng kiến thú chiều đi có thể ngươi có thể tưởng tượng một mảnh khô lâu tại trên thảo nguyên lao vụt hình ảnh sao những cái kia khô lâu có thậm chí còn cưới thú loại bọn hắn tại điên cuồng bắt xếp trên thảo nguyên động vật tại hút bọn chúng máu trời ạ bọn hắn mọc ra huyết nhục rồi vân bất lưu lông mày không khỏi chặt chẽ nhíu lại cái này đoán chừng là thượng cổ tiên dân còn sót lại khó mà giải quyết vấn đề Thế nhưng hiện tại cần bọn hắn cái này đời người đến giải quyết rồi. Hiển nhiên. Đây đều là bất tử sinh vật. Thậm chí có khả năng. Cái kia trong phong ấm phong ấm chính là một cái không chết thế giới. Hoặc là chính là cái này thế giới âm phủ địa phủ cũng có khả năng. Ngay tại Vân Bất Lưu cùng Cự nha tiến hành tinh thần liên tuyến thời điểm. Một thân ảnh từ trên đại tuyết sơn bay lượn mà qua. Sau đó nhìn thấy phía dưới hồ lớn lúc. Không khỏi sườn sốt một chút. Tiếp theo đạo thân ảnh kia trực tiếp thẳng hướng vân bất lưu sở tại phương hướng rơi xuống phía dưới. Sau một khắc. Cái kia đạo cực lớn thân ảnh. Liền nhẹ nhàng. Không có bất kỳ cái gì âm thanh. Đứng ở vân bất lưu trước mặt. Một mặt nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào vân bất lưu mặt xem. Cảm giác được trước mắt ảm đảm. phảng phất cảm giác được một cái gì mãnh thu cho để mắt tới vân bất lưu không khỏi mở ra hai con ngươi sau đó thần sắc vì đó cứng lại xuất hiện tại hắn tầm mắt là một đôi đen nhánh bên trong mang theo vầy cá da thú dày ùn ra bao trùm bắp chân lại hướng lên chính là trần trụi hai chân thế nhưng đường cong lại không phải loại kia thô kịch cũng chưa đầy chân lông chân chỉ là tráng hiện bộ dáng Nhìn có chút kinh người Rất có lực lượng cảm giác Lại hướng lên chính là một đầu đen nhánh bốn lá chiến váy vây quanh ở bên hông chất liệu cùng giày chiến có chút tương tự Chiến trên váy là trần trụi đi ra tráng kiện eo gấu Theo eo gấu hướng lên còn lại là để cho hắn sợ hãi cả kinh chấn động to lớn hai ngọn núi Lúc này Vân Bất Lưu mới phát hiện đạo thân ảnh này nguyên lai là một nữ tử Chỉ bất quá thân hình cực kỳ to lớn. Hắn còn tưởng rằng nàng là cái nam nhân. Vân bất lưu ngẩng đầu lên, phát hiện cần nâng lên đầu mình mới có thể thấy được nàng mặt. Nữ tử thân cao nhìn ra có chừng 5 mét. Bất quá hai chân dẫm tại trên sân thượng. Tựa như không có chạm đất. hẳn là dùng tinh thần lực nâng lên tự thân trọng lượng rồi. Lão cổ, ta nhìn thấy một cái nữ cử nhân rồi. Làm sao bây giờ Vân bất lưu ngơ ngác nhìn trước mắt cái này nữ cử nhân Vừa cùng lão cổ tinh thần liên tuyến Lão cổ cũng ngây người Vân lão đệ Ngươi sẽ không đụng phải thực nhân ma bộ lạc cái kia nữ ma đầu đi trước đó ta cảm giác được nàng chạy trốn Chẳng lẽ nàng chạy trốn tới ngươi bên kia đi tới nha ca Làm sao bây giờ à, tại tuyến chờ Gấp sơn giã nhàn vân 32 linh 306 ngươi chính là cái kia sát hại ta bộ hạ người lùn nhỏ phúc. Ngay tại vân bất lưu ngơ ngác nhìn xem cái này nữ cử nhân. Tiểu Mao cầu không biết trốn đến đến nơi đâu. Trong lòng lo lắng hỏi cử nha làm sao bây giờ lúc. Cái kia nữ cử nhân thế mà thổ huyết rồi. Một khẩu lão huyết hướng phía trước mặt nàng vân bất lưu liền làm đầu ngâm xuống tới. Bất quá bị vân bất lưu tinh thần lực ngăn cản tại rồi bên ngoài Miễn cho đầu chó xối máu Bình Sau một khắc Nữ cử nhân một cách khom gối Hướng vân bất lưu quỳ một gối xuống xuống dưới Tại nàng đầu gối nện vào địa phương Mảnh gỗ trực tiếp đứt gãy Sân thượng bị nàng quỳ ra cách lỗ thủng Đừng đừng có khách khí như vậy á có chuyện thật tốt nói Vân bất lưu chấn kinh rồi, cho là mình vương bá chi khí chấn nhiếp rồi cái này nữ ma đầu, muốn nâng người. Kết quả nữ ma đầu kia hướng thẳng đến hắn ngã xuống. Cũng nói. cứu ta cái kia cực lớn hai ngọn núi trong nháy mắt liền đâm vào đầu hắn bên trên. Vân bất lưu đang tại vì chính mình sẽ sai ý mà xấu hổ đây. Kết quả não đại liền bị lâm vào một luồng mềm mại bên trong. Răng sắc Dưới người hắn ghế trúc trong nháy mắt bị đè sập Nguyên bản hắn bình thường đều sẽ dùng tinh thần lực nâng thân thể của mình Giảm bớt chính mình trọng lượng Miễn cho đem dưới nằm cho ngồi tản Thế nhưng hiện tại tinh thần lực của hắn hiển nhiên nhờ không được chính mình cùng nữ ma đầu này thể trọng Lấy lại bình tĩnh Vân bất lưu mới đưa tay đưa nàng đẩy ra Đương nhiên Hai tay tránh không được phải đụng phải một ít không nên chạm địa phương Cái loại cảm giác này. Thật là một lời khó nói hết. Hoàn toàn tựa như là đẩy hai khỏa kiện thân cầu. Toàn bộ tay đều kém chút rơi vào đi tới. Thật vất vả đưa nó đẩy lên một bên. Vân bất lưu mới có sành hỏi cự nha. Nha ca. Nữ ma đầu kia ở bên cạnh ta ngất đi. Muốn hay không thừa cơ hội này xử lý nàng cự nha. Chúng ngây người bên trong lấy lại tinh thần. Kêu lên. Vân lão đệ. đừng làm chuyện ngu xuẩn a vân bất lưu nói nàng đều đã đáp hôn mê rồi không thừa cơ xử lý nàng còn đợi khi nào cử nha ngươi muốn làm sao làm vân bất lưu không khỏi nghi hoặc đương nhiên là chém xuống một kiếm nàng não đại a không được không được đừng nhìn nàng đáp hôn mê chỉ khi nào cảm giác được nguy hiểm nàng có thể sẽ ngắn ngủi tỉnh lại đến lúc đó ngươi liền phiền toái cử nha tranh thủ thời gian ngăn cản hắn vân bất lưu cao mày nói vậy ta làm như thế nào làm trốn trốn được xa xa ta xem những quái vật kia rất nhanh liền có thể đến ngươi bên kia lan tràn cử nha đề nghị để cho vân bất lưu có chút do dự cũng không phải không tin cử nha mà là đối với rời đi nơi này có chút không bỏ được dù sao cũng là hắn bỏ ra mấy năm thời gian chậm rãi kiến thiết đi ra nhà Nơi này gánh chịu lấy hắn đi tới thế giới này Sau đó tuyệt đại đa số ký ức Nha ca ngươi trước đến ta bên này đến Để cho ta suy nghĩ một cái Coi như muốn chạy Vậy cũng có thể mọi người một khối chạy A vân bất lưu nói Cắt đứt cùng cử nha tinh thần liên tuyến Hắn đưa tay lau mặt một cái Lấy lại bình tĩnh cảm thấy tất cả những thứ này tới có chút đột nhiên Mặc dù từng có suy đoán Suy đoán tòa kia giếng đá bên trong có thể phong ấm quái vật gì, hay là một thế giới nhỏ. Có thể vân bất lưu thế nào cũng không dám tin tưởng này lại là thật. Nếu như rời đi nơi này, cái kia lại được từ một nghèo hai trắng bắt đầu rồi. Hắn nhìn qua dưới chân núi cái kia phiến xanh mơn mởn vườn rau xanh. Sau đó nhìn về phía hồ lớn. Trên mặt hồ gốc kia to lớn sen lại lớn lên không ít. Hắn đã lần thứ hai đem gốc kia to lớn sen đến giữa hồ phương hướng rời. Nếu như rời khỏi nơi này, tất cả những thứ này, liền chắc là phải bị phá hư hầu như không còn. Vân bất lưu cắn răng, đem ánh mắt đến nằm tại trên sân thượng cách này nữ cử nhân nhìn lại. Nữ cử nhân khuôn mặt nhìn không có những cái kia nam thực nhân ma lớn như vậy hung áp. Khóe miệng cũng không có cái kia hai khỏa mang tính tiêu chí răng nanh. não đại cũng không phải bên trên bén nhọn phía dưới tròn cùng nhân loại bình thường tựa hồ cũng không có khác nhau quá nhiều liền là phải so với thường nhân rất nhiều cái này ít nhiều khiến vân bất lưu hơi nghi hoặc một chút cái này nữ cự nhân thật là thực nhân ma bộ lạc thủ lính cùng những cái kia thực nhân ma khác biệt có chút lớn a nữ cự nhân bên hông treo không phải là xương cốt bổng tử mà là một thanh đen nhánh đại kiếm nhìn thấy chuôi này đại kiếm thời điểm Vân bất lưu hai con ngươi không khỏi vì đó ngưng tụ. Đây là một thanh kim loại đại hiếm Đoán chừng toàn bộ mọc ra bốn mét, chuôi kiếm một mét, kiếm nhận ba mét. Hiểu được luyện kim. Còn hiểu đến tinh luyện nguyên khí. Xem tới cách này thực nhân ma bộ lạc. Không hề giống hắn tưởng tượng như thế giá man vô tri a rõ ràng so mặt khác người nguyên thủy bộ lạc muốn trước tiến rất nhiều. Vân bất lưu tinh thần lực rơi xuống nữ cử nhân trên thân. Xem xét lên nàng thương thế đến. Sau đó nhanh lên đem nó trở mình. Bởi vì nàng tổn thương miệng ở phía sau lưng. Một cách mang theo kim văn đốt xương từ nữ cử nhân phía sau lưng lộ ra. Đốt xương một chỗ khác đã đâm đoạn mất một cái xương sống. Cách nàng trái tim không đến một cm. Cũng còn tốt đốt xương không có bắn trúng nàng cột sống, nếu không cô gái này cử nhân đoán chừng liền tàn phế. Bất quá có lẽ là cái này đốt xương hiện lên mang theo hình khí, nó trái tim đã bị thương tổn tới. Ta đây chính là tại cứu ngươi, ngươi cũng đừng vừa tỉnh tới liền lấy kiếm chặt ta. Vân bất lưu đối với nữ cử nhân nói ra. Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Hy vọng ngươi tỉnh lại sau đó có thể cho ta đáp án nói một mình một phen sau đó. Vân bất lưu liền bắt lấy cái xương kia gốc giả. Đem rút ra. Sau đó dùng tinh thần lực. Đem nữ cử nhân trong cơ thể những cái kia gãy mất xương cốt phù chính. Những cái kia xương vỡ cặn bã. Liền từ cái kia vết thương đẩy đưa ra bên ngoài cơ thể. Sau đó qua loa đến cái kia trên vết thương vung lấy thuốc cầm máu bột. Ngươi muốn hỏi ta cái gì nữ cử nhân thanh âm vang lên, giỏ vân bất lưu nhảy dựng. Cũng may nữ cử nhân dùng là thượng cổ ngôn ngữ. Không giống mặt khác thực nhân ma nói như vậy lấy kỷ lý hoa lạc ngôn ngữ. Nghe đều nghe không hiểu. Ngươi đã tỉnh a vân bất lưu tay run phía dưới. Có thể yêu nguyên vẫn là đặt tại nữ cử nhân cái này chảy máu ra trên vết thương. Sau đó tự giới thiệu mình. Ta gọi vân bất lưu. ngươi xưng hô như thế nào nữ cử nhân phun cái chữ lúa vân bất lưu nghi hoặc không có họ sao thật là cổ quái dừng lại hắn lại nói tốt a lúa các ngươi vì sao muốn mở ra cái kia phong ấm nữ cử nhân trầm mặt phía dưới nói xem tới lần trước liên hợp đầu kia lớn đần voi sát hại ta bộ hạ cái kia người lùn nhỏ Chính là ngươi đi người lùn nhỏ vân bất lưu thái dương bên trên gân xanh không khỏi nhảy lên. Đường đường nam nhi bảy thúc. Thế mà biến thành người lùn nhỏ. Bất quá nhìn thấy dưới thân cái này cực lớn thân đầu, vân bất lưu dự định nhìn xuống. Vân bất lưu dùng trầm mặt đến trả lời. Sau đó nữ cử nhân lại hỏi. Ngươi đối với thượng cổ sự tình. Hiểu bao nhiêu không thể nào hiểu rõ vân bất lưu lắc đầu nói. Nữ cử nhân lúa trầm mặt phía dưới Nói ra Những cái kia giếng đá Là thượng cổ tu sĩ phong ấm một ít bất tử sinh vật chế tạo lồng giam Ta cũng không nghĩ tới Tòa kia giếng đá bên trong Phong ấm là như thế này bất tử sinh vật Bất quá cũng không quan trọng Mảnh này thiên địa Đã không có thượng cổ tu sĩ hậu dù Đều cũng có là một ít ngoại giới tới hơi người Bọn hắn chết thì đã chết đi vân bất lưu yêu nguyên dùng trầm mặc tới ứng đối Có thể liền cái này giải rác mấy lời cho ra lượng tin tức Đã coi như là rất lớn rồi Nữ cử nhân lúa còn nói Chúng ta cái kia bị người xem như thực nhân ma bộ lạc bên trong Cũng có một tòa dạng này giếng đá Bất quá bên trong phong ấm Lại là một luồng dụ nhân đỏ lạc lực lượng Đạt đến cố lực lượng này người Sẽ dần dần trở nên hung tàn ngang ngược Ăn người cái gì Lại coi là cái gì vân bất lưu chấn kinh rồi Hắn rốt cuộc biết thực nhân ma bộ lạc tồn tại Sơn giã nhàn vân 32 chương bảy Ngươi còn có không có một chút lòng liêm sỉ Ngươi là thượng cổ tiên dân hậu rồi vân bất lưu hỏi nữ cử nhân lúa Lúa không có trả lời Chỉ nói câu nói Ta vây lại sau đó ngay tại cái kia nằm nhòi ở chỗ này nằm ngáy o o. Nàng là thật đang ngáy. Bất quá vân bất lưu cảm thấy nàng không phải là buồn ngủ. Mà là trong cơ thể thương thế. Không để cho nàng đến không lần nữa đáp hôn mê. Trước đó tỉnh lại hẳn là mảnh vụn xương bị rút ra lúc đau tỉnh. Mặc dù vị này nữ cử nhân lúa không có trả lời hắn vấn đề. Có thể vân bất lưu lại cảm giác được. Cô gái này cự nhân thật rất có thể chính là thượng cổ tiên dân hậu duệ. Mặc dù không biết thượng cổ tiên dân tại sao có thể có hậu duệ tồn tại đến nay có thể từ nàng giọng. Nói cùng thái độ. Cùng với với cái thế giới này người nguyên thủy sinh mệnh coi thường. Còn có nàng có thể tinh luyện nguyên khí. Thân mang kim loại đại hiếm. Những thứ này đều cho vân bất lưu một loại không giống bình thường cảm giác. Nếu như nói thực nhân ma bộ lạc thật có một cái giếng cổ Bên trong phong ấm để cho những cái kia thực nhân ma không khỏi vì đó mê muội, Vì đó xa đỏ lực lượng Như thế Bọn hắn chọn đem cử nha lánh địa phía dưới cái kia mảnh di tích trung cổ giếng phong ấm mở ra Cũng liền nói thông được rồi Bất quá bọn hắn hiển nhiên tính sai Hoặc là nói cái này nữ tự nhân lúa cũng tính sai ngấm lại cử nha ngồi ở kia tòa phong ấm quái vật giếng cổ phía trên trên trăm năm. Thật đúng là nó kia cái gì đều không tốt quan tâm cứu được nó một mạng. Vân bất lưu cảm thấy. Nếu là chính mình lúc ấy không có nghe cử nha nhắc nhở. Đoán chừng thật đúng là sẽ ồ ra đại sự đến. Không chừng này lại thi thể đều đã rét lạnh. Vân lão đệ. ngươi nghĩ ký hay không ngay tại Vân bất lưu suy tư những chuyện kia lúc. Cử nha tinh thần liên tuyến lại tới. Vân bất lưu hỏi. Nha ca. Ngươi cảm giác được có quái vật đến núi tuyết lớn tới bên này sao cử nha nói ra. Đương nhiên là có a tựa như ôm dịch. Không hề quy tắc hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trên đại thảo nguyên lũ giá thú. Đã bắt đầu đến bốn phương tám hướng chạy trốn rồi. Nha ca trốn thật có thể giải quyết vấn đề sao Vân bất lưu hỏi một câu. Sau đó cử nha liền trầm mặt. Xác thực trốn không giải quyết được vấn đề. Vân bất lưu lại nói. Những quái vật kia nếu như là khát máu quái vật. Vậy khẳng định sẽ tiếp tục điên cuồng giết chóc đi. Sau cùng chúng ta đều không thể trốn đi đâu được. Sớm muộn phải đối mặt bọn chúng. Vân bất lưu tỉnh táo phân tích ra. Cho nên. Cùng nó tương lai đối mặt những cái kia hút đát no đầy đủ máu. trở nên càng thêm cường đại quái vật còn không bằng hiện tại liền đem bọn chúc tiêu diệt tại này sinh bên trong thật lâu cử nha mới nói vân lão đệ ngươi nói có đạo lý vân bất lưu cười phía dưới nói cũng chính là ta không có đụng phải những quái vật kia mới có thể lánh tính một chút nếu là đụng phải Không chừng cũng sẽ sợ đến chân tay luống cuống đâu vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì giết trở về có thể rất dễ dàng liền sẽ bị những quái vật kia che hết. sau cùng trốn không thoát tới. Cử nha cho Vân bất lưu một cái vấn đề lớn. Vân bất lưu một bên lấy ra ra thú giấy. Viết rồi một tấm giấy lộn. Một bên nói ra. Dùng ngươi thần thức đi thông chi trên thảo nguyên tất cả cử thú. Bao quát những cái kia bộ lạc. Để cho mọi người đừng nghĩ đến trốn. Liên hợp lại đối địch. Ta hiện tại liền cho ta biết quen thuộc những cái kia bộ lạc. Để bọn hắn phái người tới. Đây là một trận đại tai nạn. Nếu như lục đại bộ lạc không muốn sau cùng bị liên lụy. Cái kia tốt nhất chính là đem địch nhân diệt tại mảnh này trên đại thảo nguyên. Mà không phải để cho những quái vật kia chạy vào trong rừng rậm. Tốt ta vậy liền đi thông chi thuận tiện để cho đầu kia lão sư tử cũng thông chi mặt khác cử thú Cử nha rất dứt khoát đáp ứng xuống Nó hiển nhiên cũng là tin phục vân bất lưu phân tích Mà vân bất lưu viết rồi tờ giấy Cột vào Đại Phong trên chân Nói với nó Đại Phong Ngươi nhanh đi thiên viêm bộ lạc Đem trương này tờ giấy giao cho thiên viêm bộ lạc thủ lĩnh viêm dương Đại Phong nghe Vỗ cánh thả người mà đi. Vân bất lưu mắt nhìn nằm ở trên sân thượng nữ cử nhân. Nữ cử nhân phía sau trên vết thương máu đã ngừng lại. Vân bất lưu lại dùng tinh thần lực dò xét một phen. Phát hiện nữ cử nhân trong cơ thể thương thế Đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại khôi phục. Theo tốc độ này đoán chừng không dùng 3 giờ trên người nàng thương thế liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Loại này tố chất thân thể thật là có chút đáng sợ. Bất quá ngấm lại cử nha khôi phục thương thế tốc độ. Hắn liền không kỳ quái. Cô gái này cử nhân trong cơ thể xương cốt đều bị đánh gãy rồi. Bên trong kim tủy cũng lọt đi ra. Nắm những cái kia kim tủy tới khôi phục mà nói tốc độ khôi phục chắc chắn sẽ không chậm. Hắn suy nghĩ một chút trực tiếp phía dưới sườn núi đi tới tiểu trúc lâu bên cạnh phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Sau 2 giờ. Một đạo cực lớn thân ảnh liền xuất hiện tại Vân Bất Lưu trước mặt. Có không có ăn đây là nữ cử nhân lúa thanh âm. Vân Bất Lưu ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt chỉ chỉ bên cạnh cổ gỗ lớn bên trên đồ ăn. Kết quả nữ cử nhân lúa lại có chút không hài lòng. Những vật này sao có thể ăn đủ no nàng nói. rút ra chính mình đại kiếm. Nhìn về phía nằm ở một bên hổ tử. Hổ tử bị nữ cử nhân nhìn thoáng qua. Toàn thân hổ lông đều muốn nổ. Đặc biệt là nghe được nữ cử nhân nói. Vừa vặn nơi này có đầu lão hổ. Làm thịt nướng rơi đi lúc. Vân bất lưu một quyền đánh vào nữ cử nhân trong tay đại hiếm thân hiếm bên trên đưa nàng đại hiếm đẩy ra. Nữ nhân, ngươi còn có không có một chút lòng liêm sỉ. Vân bất lưu đối nàng trợn mắt nhìn. Ngươi dám ra tay với ta nữ cử nhân cũng đối vân bất lưu trợn mắt nhìn. Cuối cùng nói. Ngươi đã đối với ta vô lễ Vậy ngươi ăn cứu mạng liền triệt tiêu Gặp lại bệnh thần kinh vân bất lưu không khỏi mắng câu nói Đối với cái này nữ tự nhân thanh ghi não mạt kín có chút không biết nên nói cái gì cho phải Cái này hoàn toàn chính là cường đạo quy luật Bất quá có vẻ như cô gái này cử nhân thân là thực nhân ma bộ lạc thủ lính Cũng đúng là cái cường đạo đầu lính Ngươi còn dám mắng ta vậy thì tốt Ta không giết ngươi, bất quá bữa cơm này ta liền thu nhận. Nữ cử nhân nói. Đem trong tay đại hiếm đến trên mặt đất cắm xuống. Sau đó liền yên tâm thoải mái mà tại tộc gỗ lớn bên cạnh ngồi sổm quỳ xuống. Ôm lấy chưng thùng lúc đồ ăn hại. Trực tiếp bắt đầu ăn. Cộc gỗ lớn bên trên. Ngoại trừ cơm. Còn có mỡ sắc cá hồ. Xào khoai tây. Hành thái sắc trứng vịt. Đậu nành nấu canh thịt. Thịt thú vật xào măng. Măng là từ tiểu đoàn tử bên cạnh sờ tới. Mùa này cũng sớm đã không có măng rồi. Thế nhưng tiểu đoàn tử bên cạnh lại có không ít. Nữ cử nhân ăn ăn. liền nói. Người lùng nhỏ. Nếu không ngươi cùng ta trở về. Coi ta đầu bếp đi ta dạy cho ngươi tu luyện. Dạy ngươi thượng cổ tu hành phương pháp. Thế nào vân bất lưu đứng ở một bên. Hỏi. Ngươi là thượng cổ tiên dân hậu dội đi nữ cử nhân nghe vậy. Bắt đầu trầm mặt Yên lặng đang ăn cơm. Vân bất lưu lại nói. Mặc dù ta không biết thượng cổ tiên dân thế nào còn sẽ có hậu dội. Có thể ta có thể cảm giác được. Ngươi với cái thế giới này tràn đầy cầu hận. Hận không thể hết thảy đều hủy diệt đi. Ngươi đối với ngươi bộ hạ ăn người loại sự tình này. Nhìn như không thấy. Buông xuôi bỏ mặt. Ngươi cảm thấy dạng này rất thoải mái đi tên lùn. Ngươi muốn chết sao nữ cử nhân hướng Vân Bất Lưu mắt nhìn. Bầu không khí một cách liền trở nên có chút dương cung bạc kiếm hương vị. Vân Bất Lưu lắc đầu nói ta chẳng qua là cảm thấy như ngươi loại này cách làm rất ngây thơ vụt. Một cách đại kiếm cắm ở Vân Bất Lưu trước mặt. Tên lùn. Ngươi muốn chết như thế nào sơn giã nhàn vân 32 chương 308 Ngươi cũng là từ trong quan tài leo ra vân bất lưu bất vi sở động Cười nói Ngươi sẽ không giết ta Không phải là ta cảm thấy chính mình ghê gớm cỡ nào Mà là ta cảm thấy ngươi là đang giả vờ Ngươi đem chính mình ngụy trang thành rất cường hãn bộ dáng, Ngụy trang thành hận đời Hận không thể tất cả mọi người đi chết bộ dáng. Kỳ thật ngươi chỉ là đang trốn tránh ngươi phải đối mặt hiện thực mà thôi. Cho nên, ngươi cũng không phải là một cái chân chính thực nhân mà. Đúng không vân bất lưu nhìn xem có chút tức giận nữ cử nhân. Rời đi chủ đề. Tốt. Những thứ này đều dâu riêng. Hiện tại cần gấp nhất là. Ngươi đối với những cái kia bất tử sinh vật. Hiểu bao nhiêu thế nào ngươi không chuẩn bị trốn còn muốn làm chúa cứu thế nữ cử nhân lời nói bên trong. Nhiều cố mỉa mai Thế nhưng trước đó loại kia dương cung bạc kiếm cảm giác liền thiếu đi không ít Trên thực tế Vân bất lưu trong lòng rất rõ ràng Nếu như cách này nữ cử nhân thật muốn giết hắn Liền căn bản sẽ không cùng hắn như vậy nói nhảm nhiều Trực tiếp giết chính là Thiên hạ lớn như vậy Trốn là có thể trốn Thế nhưng Tìm góc nhỏ cẩu thả cách mấy năm vài chục năm sau đó Không đồng dạng còn muốn đối mặt những quái vật kia vân bất lưu khẽ lắc đầu. Có lẽ đến lúc đó ta quả thật có thể mạnh lên không ít. Có thể những quái vật này nhóm cũng tương tự đang mạnh lên đi mà lại vân bất lưu cảm thấy. Những quái vật kia mạnh lên tốc độ. Còn nhanh hơn bọn họ nhiều. Trước đó hắn vậy mà nghe được cự nha ở bên kia hô. Những quái thú kia tại thôn phể máu động vật thịt. Sau đó một ít khô lâu trên thân cũng mọc ra rồi huyết nhục. Loại này thủ đoạn. Chính là yêu tà thủ đoạn rồi. Yêu tà tăng cao tu vi thủ đoạn. Nói chung bên trên đều muốn so chính thống tu hành nhanh hơn nhiều. Bọn hắn cũng sẽ không đi thẳng mình tu vi cảnh giới ổn chưa vững chắc loại sự tình này. Cho nên, phải nói đúng giao phó, có lẽ chính là cái này ban đầu thời điểm tốt nhất đối phó. Một khi cho chúng nó thời gian phát triển, phía sau độ khó sẽ càng lúc càng lớn. Thân là kẻ cầm đầu, ngươi không chuẩn bị làm chút gì tới bổ túc một chút sao vân bất lưu hỏi. Nữ cự nhân lúa không có trả lời vân bất lưu. Chỉ là yên lặng bới cơm. Ăn sau Một phen ăn như hổ đói sau đó. Một thùng trưng cơm cùng đầy bàn thức ăn. Toàn bộ rơi vào nàng trong bụng. Cơm no sau đó. Nàng mới dối lưng một cái Đưa nàng cái kia thân kinh khủng dáng người lớn đến mức làm cho người không dám nhìn thẳng Dù sao vân bất lưu nhìn thấy đôi kia đại cầu lúc Đã cảm thấy rõ người ngươi dung mạo cùng mảnh này thiên địa những cái kia người nguyên thủy cũng khác nhau ngươi đến từ chỗ nào cũng là từ trong quan một leo ra cá lọt lưới nữ cử nhân ngồi vào cột gỗ lớn bên trên Vịnh lên chân bắt chéo Nhìn xem vân bất lưu hỏi cho dù nàng ngồi tại cộc gỗ lớn bên trên nhưng vẫn như cũ là tại nhìn xuống vân bất lưu vân bất lưu đứng tại trước mặt nàng xác thực liền cùng cái người lùn nhỏ một dạng để cho hắn cảm thấy biệt khuất để cho hắn không tự chủ được nghĩ đến sớm biết lúc trước liền để cử trùng mã lục huyết nhục ảnh hưởng một chút chính mình tế bào để cho mình lần nữa tăng cao một chút tại những cái kia bộ lạc người nguyên thủy trước mặt Bọn hắn khi hắn Vân Bất Lưu là người nhỏ bé. Bây giờ tại cách này nữ cử nhân trước mặt. Hắn trực tiếp liền biến thành người lùn nhỏ rồi. Bất quá biệt khuất hơn. Vân Bất Lưu cũng từ nữ cử nhân lời nói bên trong đoán ra. Cách này nữ cử nhân có thể không phải là thượng cổ tiên dân hậu duệ, Mà là thượng cổ tiên dân. Là từ trong quan tài leo ra. Vân Bất Lưu lại hỏi. Như ngươi loại này người. còn có bao nhiêu nữ cử nhân yên lặng nhìn xem vân bất lưu không có trả lời hắn vấn đề nhìn thấy cái này nữ cử nhân liền một bộ đối với hắn hờ hững bộ dáng vân bất lưu nhân tiện nói quên đi vấn đề này trước không nói ngươi nói trước đi nói ngươi đối với những cái kia không chết quái vật xài bao nhiêu đi ta đã để cho người ta liên lạc trên thảo nguyên bộ lạc cùng những cái kia cử thú đối với những quái vật kia tiến hành phản kích Nếu như ngươi biết những quái vật kia đều có nhược điểm gì Mời ngươi cáo chi Nữ cử nhân nhìn xem vân bất lưu cuối cùng dao động ngẩng đầu lên Ngươi không phải là người thời thượng cổ Nữ nhân mời tỉnh hiện tại thảo luận cách đề tài này đã không có ý nghĩa rồi Vân bất lưu dao động ngẩng đầu lên Thanh âm đề cao một chút Coi như ngươi là người thời thượng cổ Coi như ngươi đem thế giới này sinh linh đều diệt tuyệt Cái kia thì có ít lợi gì thượng cổ tiên dân có thể phục sinh vẫn là sao thế vân bất lưu liếc xéo lấy cái này trí thông minh không chợt mà nữ cử nhân. Giờ khắc này, hắn phản phất có loại trí thông minh nhìn ép đối phương khoái cảm. Nếu như ngươi muốn thay mình tộc nhân báo thù ngược lại muốn nhờ thế giới này lực lượng A chính ngươi một người có thể làm ngươi cũng liền chút tiền đồ này vụt. Đại kiếm trực tiếp gác ở trên cổ hắn cái kia hàn quang diệu đến vân bất lưu lông mi run dậy. Ngươi thật coi ta không dám giết ngươi nữ cử nhân hiển nhiên bị vân bất lưu khinh bị ra nổ khí. Vân bất lưu rất muốn đối với cô gái này cử nhân nói một câu ngực to mà không có não. Bất quá hắn vẫn là đối với mình mạng nhỏ rất phụ trách. Không tiếp tục tiếp tục đâm gích nàng. Ngược lại nói ta chỉ nói là ra tình hình thực tế. Để cho ngươi làm lại từ đầu làm lựa chọn Mà không phải giống như bây giờ làm loạn Nói thật Ta nhưng thật ra là rất sợ chết Cho nên mới sẽ hỏi ngươi những vấn đề này Muốn giải quyết những quái vật kia Dừng lại Vân Bất Lưu vừa tiếp tục nói Ta biết thượng cổ phát sinh một chút sự tình Cho nên các thượng cổ tiên dân đều chết hết Mà lại chết rất thảm Có thể thương Hải tang Điền Thời gian đã qua xa xưa như vậy Chúng ta còn có thể làm sao cam chịu có làm được cái gì nếu như tương lai ngươi có thể tu luyện tới cấp vũ trụ đừng Nhục thân đều có thể hoành độ hư không giờ vũ trụ sau đó Có cái gì thù không thể báo nhưng nếu là nếu còn tiếp tục như vậy nữa Vậy liền thật nửa điểm hy vọng đều không có Nữ cử nhân cắn răng Thu hồi đại kiếm Vân bất lưu thật dài thở ra một hơi Đưa tay sờ phía dưới cổ Phía trên có một tia huyết trâu Bất quá rất nhanh vết thương liền khép kín rồi Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới Lại nói Ngươi là người thông minh Chỉ là một mực bị cửu hận che đôi mắt Hiện tại Là thời điểm buông xuống cầu hận Bình tâm tính khí suy nghĩ một chút rồi Năm năm kế hoạch khẳng định không đủ Vậy liền 50 năm 50 năm không đủ Vậy liền 500 năm 5.000 năm Bây giờ khoảng cách thượng cổ thời gian Đoán chừng ít nhất cũng có mấy ngàn năm thời gian Còn kém cái này mấy ngàn năm thời gian Sao ngươi rốt cuộc là ai nữ cử nhân nghe hắn cái này miệng lưới lưu loát một dạng thuyết phục Đáy lòng lệ khí giảm bớt không ít Chăm chú phân tích một chút Thế mà còn có nhất định đạo lý Người địa cầu vân bất lưu mỉm cười nói Ta đã từng là địa cầu bộ lạc một tên bình thường nghiệp vụ viên. Bất quá chúng ta cái này bộ lạc a bây giờ cũng không biết ở nơi nào. Hắn than nhẹ một tiếng. Nói. Bây giờ không phải là nói lúc này. Ngươi vẫn là nói một chút những cái kia bất tử sinh vật đi bọn chúng sợ cái gì có nhược điểm gì nữ cử nhân giao động ngẩng đầu lên. Nói. Không có dùng. Nếu như không cách nào đem tòa kia giếng đá làm lại từ đầu phong ấm mà nói Những quái vật kia chính là bất tử sinh vật Coi như ngươi bây giờ đưa chúng nó xếp chết Không bao lâu nữa Bọn chúng lại có thể làm lại từ đầu từ tòa kia giếng đá bên trong leo ra Vân bất lưu lông mày chặt chẽ nhíu lại Nói cách khác Bọn chúng có thể vô hạn phục sinh phục sinh khẳng định là cần năng lượng Cái loại năng lượng này từ đâu tới đây có thể vô hạn sử dụng nữ cử nhân yêu nguyên lắc đầu. Những cái kia giếm đá lồng giam bên trong phong ấm. Phần lớn đều là một ít diệt chi không dứt bất tử sinh vật. liền thượng cổ tu sĩ đều chỉ có thể thông qua phong ấm loại này thủ đoạn. Lấy bây giờ mảnh này thiên địa những cái kia người nguyên thủy. Trừ phi những cái kia hồng hoang cử thú xuất thủ. Sơn giã nhàn vân 32 chương 309 tiểu bạch. Đừng nóng giận Chúng ta đùa dẫn vân bất lưu chưa từ bỏ ý định Những cái kia bất tử sinh vật Liền không có nửa điểm nhược điểm nữ tự nhân lắc đầu Không có gì rõ ràng nhược điểm Không sợ nước Không sợ lửa, Chính là tu vi yếu chút Có thể bọn chúng không sợ chết Như ông vỡ tổ hướng lên tuôn trào như sóng chiều Rất nhanh liền có thể sử dụng số lượng đưa ngươi bao phủ Nếu như trong đó lần nữa xen lẫn một ít thực lực cao cường Nữ cử nhân ngừng lại có thể Vân Bất Lưu đã có thể minh bạc nàng ý tứ Vân Bất Lưu đoán chừng Cách này nữ cử nhân trên thân tổn thương Chính là thế này đến Mà nàng những bộ hạ kia Cũng hẳn là chính là chết như vậy Nàng thực lực mạnh hơn một chút Mới có thể chạy thoát được tới Bọn chúng sợ sấm sao Vân Bất Lưu hỏi Nữ cử nhân lúa sườn sốt một chút, lắc đầu, không rõ ràng, chúng ta không có lôi hệ tu sĩ. Vân bất lưu khẽ vuốt cầm, vừa cẩn thận hỏi nàng một phen Từ cô gái này cử nhân nơi này đạt đến tin tức là Những cái kia bất tử sinh vật, khô lâu chiếm đa số, có nhân loại, cũng có thú loại. Thứ nhì chính là những cái kia nhìn có huyết nhục nhân loại cùng thịt thú vật, có thể càng nhiều là trên thân mang theo thịt thối. Vậy liền có chút xác thối cảm giác Cuối cùng còn có nhìn cùng nhân loại không có gì khác biệt Chính là mặt xanh nanh vàng Xem xét cũng không phải là đồ gì tốt Cái này theo vân bất lưu Liền cùng áp dự giả soa đồng dạng giống loài rồi Vân bất lưu cảm thấy Cái này thật rất có thể là địa ngục sinh vật a thế là hắn hỏi nữ tự nhân Thời kỳ thượng cổ Có thể có địa ngục cái này tiểu thế giới tồn tại nữ cử nhân nghi hoặc nhìn hắn liếc mắt. Nói. Ngươi làm sao lại biết rõ những vật này ta dám khẳng định. Đây không phải thượng cổ di tích bên trong có cái gì. Cũng không phải mảnh này thiên địa có. Ngươi đến từ thế giới khác đi nàng cầm đại kiếm đại thủ không khỏi nắm thật chặt. Vân bất lưu nhìn nàng có súng khí cho mình tới một kiếm cảm giác. Lập tức khoát tay nói. Cũng không nên hiểu lầm. Ta sở dĩ biết rõ Là từ một vị thiên lan giới lưu lạc đến đây người nói Thiên lan giới nữ cử nhân thần tình trên mặt lập tức hung hãn lên Người đâu chết vạn kiếm sóc thịt thân mà chết vân bất lưu than nhẹ lên Sắc mặt có chút ưu thương Người đang vì hắn đau lòng nữ cử nhân đại kiếm ngo ngoi muốn động Cái này không trọng yếu vân bất lưu lắc đầu ngươi còn không có trả lời ta vấn đề Nữ cử nhân hừ nhẹ một tiếng Nói Rất nhiều chuyện ta đều đã không nhớ rõ Sau khi chết sống thêm người Ký ức phần lớn sẽ không hoàn chỉnh Bất quá ta dám khẳng định Mảnh này thiên địa không có địa ngục Cũng không có tỉnh thổ Những thuyết pháp này đều đến từ Phật môn Phật môn tổ chùa tại thiên lan giới Mặt khác thiên địa có lẽ cũng có bọn hắn môn đồ Có thể mảnh này thiên địa Chỉ có luyện khí chi sĩ Vân bất lưu nhẹ gật đầu Lại nói Vậy ngươi có cảm giác hay không đến Tòa kia giếng đá chỗ phong ấm địa phương Giống hay không Phật môn nói tới địa ngục nữ cử nhân lắc đầu Phật môn ta cũng chỉ là nghe nói Cũng không rõ ràng bọn hắn tôn chỉ cùng giáo nghĩa Vân bất lưu hít vào một hơi Nói Một vấn đề cuối cùng Ngươi là khi nào khôi phục nữ cử nhân nghi hoặc mà nhìn xem hắn Nhanh hai năm đi cái này có trọng yếu không vân bất lưu lắc đầu Chưa nói tới tới có trọng yếu hay không Chỉ là có chút suy đoán ngươi có đụng phải giống như ngươi người trùng sinh sao Chính là làm lại từ đầu từ trong quan tài leo ra người thời thượng cổ Không có nữ cử nhân lắc đầu Sống lại một đời loại sự tình này Cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện làm được Trên thực tế Nhưng chúng ta bộ tộc kia lực lượng Cũng liền đủ một mình ta sống lại Nàng nói, dối ra một cái tay, theo ta trí nhớ kiếp trước tính ra. Mảnh này thiên địa, có đầy đủ năng lực để cho tu sĩ sống lại một đời thế lực, không đủ số lượng một bàn tay. Ngươi bây giờ là tu vi gì vân bất lưu lại hỏi, không phải nói một vấn đề cuối cùng sao nữ cử nhân đem hắn một quân. Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới, cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi rất phế, bình. Vân bất lưu trực tiếp cái mông hướng về sau, bay ngược ra ngoài, cái mông cùng đùi ở trên mặt hồ trượt. Nữ cử nhân chậm rãi thu hồi nàng đôi chân dài kia là thật to lớn, cũng thật dài rầm rầm Tiểu bạch thân ảnh từ đáy hồ chui ra. Thân thể chống đỡ tại Vân bất lưu phía sau lưng. Đem hắn phía sau trơn trượt thân thể ổn định. Sau đó hướng phía bên bờ nữ cử nhân nhìn lại. Mở răng bùng nổ vậy. Vân bất lưu tựa ở tiểu bạch ngực bụng trước đó, nặng khổ lên. Tổn thương cũng không phải nặng, nhưng chính là đau, đây là miệng thiếu nợ đưa tới. Nhìn thấy tiểu bạch dương nanh múa vuốt. Nữ cử nhân đại thủ lại đem đại kiếm nhấc lên. Vân bất lưu tranh thủ thời gian đứng dậy. Đưa tay vỗ vỗ tiểu bạch. Tiểu bạch, đừng nóng giận. Chúng ta đùa giỡn. Vân bất lưu lo lắng Tiểu Bạch không phải là đối thủ bị đối phương một kiếm liền cho giải rồi. Trên thực tế, cách này thật không phải là lo lắng, mà là Tiểu Bạch thật không thể nào là nhân ra đối thủ. Nữ ma đầu này thế nhưng là thực nhân ma bộ lạc thủ lĩnh. Liền cử nha đều đánh không lại tồn tại. Tiểu Bạch khẳng định so ra kém cử nha. Là lấy khẳng định cũng không thể nào là cô gái này cử nhân đối thủ. Tiểu bạch có thể thay hắn đứng ra, vân bất lưu liền đã rất hài lòng. Tiểu gia hỏa này bình thường mặc dù cũng sẽ khi dễ hắn vân bất lưu. Để cho hắn lấy nó không có cách. Có thể đối mặt cường đại như vậy ngoại nhân lúc. Nguyện ý đứng ra. Vậy liền rất hiếm thấy. Không giống tiểu Mao cầu, này lại cũng không biết chết ở đâu rồi. Vân bất lưu trấn an phía dưới tiểu bạch ra hiệu nó trở về, không nên tùy tiện đi ra. Nữ ma đầu kia mặc dù không nhất định sẽ thật xếp nó, có thể đánh một trận tơi bời là có khả năng. Đến, giúp ta một việc vân bất lưu nhẹ nhàng về ven hồ. Hướng phía thợ rèn phòng đi đến vừa hướng cái kia nữ cử nhân vấy vấy tay. Nữ cử nhân có chút kháng cự. Có thể cuối cùng vẫn là đi tới. ngươi muốn làm gì vân bất lưu nói ra. Công dụng tốt việc. Trước phải lời nó khí. Ta chuẩn bị chế tạo một cây thiết thương hắn cảm thấy thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian. Tranh thủ thời gian dùng khối kia vẫn thạch tăng thêm một ít nguyên khí kim. Chế tạo thành một gạch lớn thiết thương. Trên chiến trường trùng sát. Mà hắn hiện tại liền nguyên khí không đủ. Chỉ có thể làm khoảng cách gần chém giết Như thế dùng đại thương liền tương đối thích hợp. Một tấc dài một tấc mạnh. Mà lại hắn còn có đại bảo kiếm, khoảng cách gần liền dùng đại bảo kiếm tốt. Đáng tiếc không có đại cung dùng cong nói còn phải chuẩn bị tiến, cái này cũng khá là phiền toái. Người tinh thần lực có thể nhất nổi khối này vẫn thạch sao vân bất lưu hỏi nàng. Sau đó đạt đến nàng một cái ánh mắt khi dễ. Ngấm lại, cái này quả thật có chút ép buộc. khối này vẫn thạch nặng đến mấy vạn cân đâu sau đó vân bất lưu dứt khoát đem than trắng chất tại vẫn thạch bên cạnh sau đó làm nóng than trắng một bên dùng tinh thần lực điều động dương thuộc tính năng lượng gia nhập trong ngọn lửa cho hỏa diễm tăng nhiệt độ một bên dùng tinh thần lực tạo ra một cách trường thương khôn đúc đến dùng ngươi thần thức điều động ngoại giới dương thuộc tính năng lượng dẫn vào lửa than bên trong nữ cử nhân ngẩn người Nhưng vẫn là làm theo. Vân bất lưu lại nói. Chờ vẫn thạch dung hóa sau đó. Ngươi liền dùng thần thức đem nước thép dẫn tới cái này khôn đúc bên trong. Hắn vừa nói vừa đi chuẩn bị nguyên khí kim. Nhìn thấy vân bất lưu lấy ra hơn ngàn cân nguyên khí kim. Nữ cử nhân hai con ngươi sáng lên. Liền nói. Cái kia chia cho ta phân nửa. Ta phải cải thiện ta đại kiếm ngươi đáp ứng cùng ta cùng một chỗ đối phó những cái kia bất tử sinh vật. Ta liền tặng cho ngươi. Một lời đã định thành giao sơn giã nhàn vân 32 chương 310 để ngươi xem cái gì gọi là người đông thế mạnh ngắn ngủi không đến 3 giờ. Một cây dài hơn 3 mét. Toàn thân đen nhánh. Thiên truy bách luyện thiết thương liền đi ra rồi. Cán thương đúng lúc một tay có thể nắm giữ trọng lượng đoán chừng có 5-6 ngàn cân. Nếu không phải hắn sớm đem thợ rèn trên đài khối kia cuộc sắt Đổi thành từ tiêu giao môn chỗ kia di tích chuyển về tới cánh cổng kim loại loại kia kim loại Thật đúng là gánh không được nữ cử nhân đại lực khí Không sai cuối cùng vung nện là cái kia nữ cử nhân Chùy chính là từ dư thừa vẫn thạch bên trong làm ra một ít tới chế tạo thành Mặc dù chỉ là to phôi có thể dùng để đập trường thương là cũng đủ rồi Còn như tìm nàng vung nện đại giới Chính là cái thanh kia nặng đến hơn 3.000 cân Nhưng ở nàng trong tay lại nhẹ như kẹo que đồng dạng chùy sắt lớn Cùng với 1.000 cân nguyên khí kim Nếu như không phải là phải đối mặt những cái kia bất tử sinh vật Đoán chừng tại nàng vung nện thời điểm Vân Bất Lưu sẽ nhìn không được ở một bên cô 100 100 100 Vân Bất Lưu đã có thể đoán được cái này nữ cử nhân tay trái đại kiếm tay phải đại chùy một chùy một cách bất tử sinh vật hiên ngang anh tư hình ảnh kia có chút tàn bạo còn lại những cái kia nguyên khí kim cùng vẫn thạch mặc dù nữ cử nhân yêu nguyên nhìn chảy nước miếng có thể vân bất lưu đã không tài chuẩn bị cho nàng tự nhiên rồi giữ lại về sau chuẩn bị bất cứ tình huống nào sau đó hắn sẽ lấy phía trước chế tác tốt có thể một mực không lấy ra mặt địa hành Đà Long thú chiến giáp đem ra cho mình mặc vào. Mặc dù chế tác có chút thô giáp, nhưng ít ra có thể phòng một phòng đòn công kích bình thường. Bình thường mãnh thú đều không nhất định có thể cắn đến phá những cái kia địa hành Đà Long thú giáp ra. Tiếp theo, nữ cử nhân cải thiện phía dưới nàng cái thanh kia đại bảo kiếm lại đem chuôi này chùi sắt lớn cho rèn luyện xuống. Sau một tiếng. Nữ cử nhân tay trái kiếm, tay phải nện, hỏi hắn, hiện tại xuất phát sao Vân Bất Lưu nhìn xuống sắc trời, nói, ăn cơm chiều, chờ tin tức lại một lần nữa lãnh hội rồi Vân Bất Lưu thân là thần nhà bếp ký nghệ sau đó. Nữ cử nhân lại nói, người lùn nhỏ, đến cho ta lúc đầu bếp đi ta chỗ này có không ít thượng cổ tu hành phương pháp. Vân Bất Lưu ngắm nàng liếc mắt, nói. Ta gọi vân bất lưu. Ngươi có thể gọi ta vân huyên đệ. Hoặc là trực tiếp gọi tên ta. Đừng mở miệng một tiếng tên lùn. Rất không lễ phép biết không nữ cử nhân đưa tay hướng đỉnh đầu hắn khoa tay xuống. Cười nói. Ngươi rất để ý có thể ngươi thật rất thấp a nếu không ngươi nhảy dựng lên đánh ta đầu gối thử một chút vân bất lưu cắn phía dưới răng. Cảm giác hỏa khí thẳng hướng đỉnh đầu sông. Có thể có một sự thật hắn không thể không thừa nhận. Hắn thân cao xác thực chỉ có đến cô gái này cử nhân trên đầu gối một chút xíu. Cô gái này cử nhân thân cao ít nhất 5 mét. Mà lại chân năng khiếu. Tiếp cận 3 mét. Ngẫm lại đây là cỡ nào thật đáng buồn sự thật. Vân bất lưu chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Thở ra một hơi. Hắn mới rời đi chủ đề. Ta gặp qua thượng cổ tiên dân anh Linh. Bọn chúng thân cao đều rất bình thường. Cùng ta cũng không có gì khác biệt. Ngươi biến thành như vậy cực lớn. Cùng hấp thu cái kia để ngươi xa đỏ lực lượng có quan hệ đi nói một chút. Cái kia lực lượng rốt cuộc là cái gì lực lượng nữ cử nhân ôm đồ ăn hại. Nói ra. Một luồng có thể để cho người ta thực lực tăng cường. Có thể sẽ dần dần vặn vẹo tính tình lực lượng. Ta trưởng thành dạng này. Đúng là cố lực lượng kia ảnh hưởng. Bất quá nó mang đến cho ta lực lượng. Cũng xác thực rất mạnh. Ít nhất đem ta bản thân lực lượng tăng phúc rồi gấp 3-4 lần. Vân bất lưu cao mày nhìn xem nàng. Có thể ngươi tính tình. Lúc này nhìn cũng không có gì không bình thường địa phương A nữ cử nhân cười phía dưới. Nói. Đây là ta bí mật. Vân bất lưu gật gật đầu. Nói. Tốt A có thể hay không hỏi một chút. cái kia phong ấm tà ác lực lượng chiếc kia giếng đá trong có tồn tại hay không lấy quái vật vẫn là cũng chỉ có loại lực lượng này có quái vật hơn nữa còn rất mạnh nữ cử nhân lắc đầu nói thế nhưng giếng cổ bên ngoài phong ấm cũng không có hoàn toàn bài trừ sinh vật cường đại ra không được kỳ thật hôm nay phá vỡ phong ấm cái kia trong giếng cổ cũng tồn tại cực mạnh bất tử sinh vật Nhưng trong này phong ấm cũng chỉ là bị xé ra một góc mà thôi Nếu như bên trong cường đại bất tử sinh vật chạy đến Nghe nói như thế Vân bất lưu thật muốn một cách bóp chết cái này nữ cử nhân Nếu như có thể đánh thắng được nàng nói Coi như nàng là thượng cổ tu sĩ Lại như thế nào dẫn suốt bực này Tai họa đơn giản chết trăm lần không đủ Vân bất lưu dao động ngẩng đầu lên Nói Nếu như ngươi thật muốn báo thù mà nói Về sau tốt nhất đừng lần nữa làm chuyện ngu xuẩn như thế. Mà lại tốt nhất cùng những cái kia thực nhân ma phân rõ giới hạn. Ngươi có ý tứ gì nữ cử nhân khó hiểu nói. Xem thường chúng ta ta xác thực không nhìn chúng các ngươi cái kia thực nhân ma bộ lạc. Cái loại người này ăn người chính là diệt tuyệt nhân tính hành vi. Sớm muộn sẽ bị đám người lên mà công chi. Loại này bộ lạc. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiền đồ. Vân bất lưu thẳng thắn nói, sự thật chứng minh, trên thảo nguyên những cái kia bộ lạc, đã bắt đầu liên hợp lại đối phó các ngươi thực nhân ma bộ lạc đi nữ cử nhân trả lại thịt mũi coi thường thần sắc, hoàn toàn không có đem những cái kia gà đất chó sành để vào mắt. Vân bất lưu dao động ngẩng đầu lên, ngươi vẫn không rõ cái gì gọi là quần chúng cơ sở, không rõ cái gì gọi là nhiều người lực lượng lớn. Quay đầu ta liền có thể cho ngươi học một khóa. Cái gì gọi là người đông thế mạnh. Đến lúc đó chúng ta lại đến tâm sự ngươi cái kia thực nhân ma bộ lạc còn có không cần phải tồn tại. Nữ cử nhân hừ nhẹ nói. Vậy ta mỏi mắt mong chờ một đêm không nói gì. Ngày thứ hai trời vừa mới sáng. Vân bất lưu liền cảm giác được một cỗ khí tức cường đại hướng hắn tới gần. Hắn đi ra nhà gỗ. Dương mắt nhìn lên chân trời một khỏa hỏa cầu đang nhanh chóng tới gần. Âm ầm ầm ầm. Nơi xa cử một tài sụp đổ cử thú thân ảnh đang di động. Vân huyên để chúng ta tới đây là viêm giác thanh âm. Sau đó viêm giác liền bị hắn lão tử viêm dương một cước từ hỏa điểu trên lưng đạp xuống tới, rước lấy một trận cười ha ha. hiển nhiên bọn hắn tâm tình đều rất buông lòng, không có đại chiến phía trước khẩn trương cảm giác. Tiên sinh chúng ta tới viêm dương đối với vân bất lưu rất cung kính. Sau lưng bọn hắn. Còn có cánh sắt rồng. Phi thiên hổ. Phía sau còn có tại trên đỉnh núi vô thanh vô tức uốn lượn mà đến. Đến từ chân lê bộ lạc cử xà. Cùng với đến từ liệt Giảo bộ lạc xảo Cùng thiên giác bộ lạc đại giác tê. Cảm giác được nhiều như vậy cường đại cử thú khí tức xuất hiện ở đây. Cuốn thân tại đáy hồ tiểu bạc run lẩy bẩy. Thẳng đến cảm giác được vân bất lưu cùng những người kia quen thuộc. Tiểu bạc mới lặng lẽ trồi lên mặt hồ. Tìm kiếm một cái tồn tại cảm. phảng phất tại thông chi bọn chúng. Là chính mình sắn. Cũng chớ làm loạn biến mất một ngày tiểu mau cầu cũng từ mái nhà nhảy xuống tới. Ngồi xổm ở vân bất lưu trên vai. Vân tiên sinh. Chúng ta tới đây đều là đến từ lục đại bộ lạc thủ lính cùng các dũng sĩ Cùng với bọn chúng thủ hộ thần thú Lục đại bộ lạc các dũng sĩ tổng lại Tối thiểu có hơn ngàn số lượng Mà lại ngoại trừ viêm giác cái này chạy tới đánh xì dầu Mặt khác cơ hồ tất cả đều là có thể vận dụng năng lượng bí cung cảnh võ giả Nhìn xem những thứ này thân ảnh Ngồi tại trên sân thượng qua đêm nữ cử nhân yên lặng đứng lên Cảm thụ được cái kia sáu đầu tự thú khí tức. Cùng với mặt khác mười, Mấy tố cùng nàng tương đối khí tức. Nàng mơ hồ có chút minh bạch vân bất lưu tối hôm qua cùng nàng nói tới kia cái gì nhiều người lực lượng cực kỳ ý gì. Sơn giã nhàn vân 32 chương 311 cây tăm cùng vạc lớn thế nào phối thật là một lũ ngốc phải nói người đông thế mạnh. Kỳ thật hôm qua cô gái này cử nhân liền đáp tại những cái kia bất tử sinh vật trong tay lính giáo qua rồi. Chỉ là nàng hay là có chút khinh thường những cái kia bất tử sinh vật cá thể lực lượng. Thậm chí cảm thấy cho nàng sở dĩ sẽ thổ thương chỉ là bởi vì bị đánh trở tay không kịp mà thôi. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy nhiều như vậy cái khí tức cường đại người nguyên thủy. Nữ cử nhân cũng minh bạch, thật muốn chính diện cương. Nàng cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ Cơ hồ đảo mắt liền sẽ bị cầm xuống Một đám nguyên thủy dã man nhân từ những cái kia cử thú trên thân nhảy xuống Vân bất lưu phía dưới sườn núi cùng bọn hắn tù hợp Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cử thú cùng nhân loại Đem những cái kia Nga thôn ngốc dũng cùng trải vịt vịt bá nhóm sợ đến trốn ở trong bụi cỏ Hoặc là lá sen phía dưới run lẩy bẩy Núi rừng bên trong chim bay cùng tẩu thú Lúc này từ lâu chạy chối chết Nhìn thấy đi theo vân bất lưu bên người Lưng cóng đại kiếm cùng đại trùy nữ cử nhân Các vị bộ lạc thủ lính liền tấm cắt lấy làm kỳ lạ lên Cùng vân bất lưu mở lên rồi trò đùa Tiên sinh Vị này chính là thê tử ngươi sao quả nhiên rất hùng tráng nguyên thủy trong bộ lạc Lấy hùng tráng thành đẹp Là lấy Trong mắt bọn hắn Vị này nữ cử nhân chính là hoàn toàn xứng đáng thế mỹ nhân mà vân bất lưu nghe Lại có một khẩu lão huyết như ngành tài hầu Không nhả ra không thoải mái Con mẹ nó nha dạng này nữ cử nhân Thế nào ôm được hai người thân cao rõ ràng liền không xứng đôi A vân bất lưu mỉm cười nói Hiểu lầm rồi Vị này cũng là một vị bộ lạc thủ lính Tên là Lúa Thây tử của ta đã qua đời Các ngươi đều biết rồi. Hôm qua chính là vị này nữ thủ lĩnh đụng phải những cái kia bất tử sinh vật. Lúa. Ngươi tới cùng bọn hắn giảng giải một cách những cái kia bất tử sinh vật đi vân bất lưu nói. Đem sáu vị thủ lĩnh kêu tới. Mời bọn hắn đi tới trên vách núi. Các vị thủ lĩnh, Sự tình có chút phiền phức. Nghe lúa nói. Những cái kia bất tử sinh vật sau khi chết còn có thể phục sinh làm lại. Muốn giải quyết triệt để vấn đề này liền phải đưa chúng nó làm lại từ đầu phong ấm Có thể vấn đề là chúng ta cũng đều không hiểu đến thượng cổ phong ấm thuật Vân bất lưu vừa đi vừa nói Lục đại thủ lĩnh nghe Cũng quấy nhếu ngẩng đầu lên Có chút lúng cuống Bọn hắn đều là đại lão to Không phải là bộ lạc bên trong vu Loại vấn đề này Bọn hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt Tiên sinh, ngươi cũng không nghĩ ra biện pháp sao viêm dương hỏi một câu. Hắn thấy, vân bất lưu chính là cái này trên đời thông minh nhất người. So với bọn hắn bộ lạc bên trong những cái kia vu đến. Còn muốn thông minh bên trên rất nhiều lần loại kia thông minh. Thông minh như vậy người. Thế mà cũng không nghĩ ra biện pháp đến giải quyết. Vậy còn có thể làm sao vân bất lưu lau tóc. Hỏi, mấy năm trước trận kia nối lửa. Các ngươi biết không mấy lớn bộ lạc thủ lĩnh hơi hơi lắc đầu. Chỉ có viêm dương nói ra. Trận kia núi lửa chúng ta ngược lại là không có nhìn thấy. Rốt cuộc khoảng cách quá xa. Bất quá tiên sinh tới chúng ta bộ lạc thời điểm nói qua. Ta còn là có chút ấn tượng. Bất quá khi đó có ba đảo khí tức cường đại qua lại. Ta nghĩ tất cả mọi người có thể cảm thụ được. Mặc dù cái kia ba cỗ khí tức xuất hiện thời gian cũng không phải rất dài. Chúng thủ lĩnh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Vân bất lưu gật đầu nói. Đúng chính là cái kia ba đạo khí tức. Ta hoài nghi. Bọn chúng chính là mảnh này thiên địa bên trong cường đại nhất tồn tại. Cho nên ta muốn hỏi hỏi chư vị. Nhưng biết cái kia ba đạo khí tức cư trú chú chỗ chúng ta phải đi xin chúng nó đi ra. Mới có thể giải quyết vấn đề này. Mấy đại thủ lính tương hố mắt nhìn, đều lắc đầu. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không rõ ràng cái kia ba tôn khí tức cường đại nơi ở. Loại kia cường đại tồn tại. Bọn hắn lại thế nào dám tùy ý thăm dò hỏi một chút các ngươi bộ lạc thủ hộ thần thú. Thấy bọn nó biết không biết được đi vân bất lưu than nhẹ lên. Nói ra, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể không ngừng ở chỗ này cùng những cái kia bất tử sinh vật mài rồi. Viêm Dương gật đầu nói. Vậy được. Chúng ta đi hỏi một chút. Thực sự không được. Trước hết tiêu diệt hết một ít bất tử sinh vật. Chắc hẳn những cái kia bất tử sinh vật coi như có thể phục sinh. Cũng cần thời gian đi đến lúc đó chúng ta lần nữa phái những cái kia biết phi hành thủ hộ thần thú ra ngoài thám thính tin tức tốt. Dưới vách nữ cử nhân lúa đứng tại một mảnh nguyên thủy giã man nhân bên trong cũng là hạt giữa bầy gà loại kia. Những cái kia nguyên thủy bộ lạc các dũng sĩ cả đám đều tỏ ra rất phấn khởi Cố gắng tại vị này mỹ nhân tuyệt thế trước mặt hiện ra chính mình Bao quát viêm rác ở bên trong Thấy vân bất lưu âm thầm lắc đầu Cây tăm cùng vạc lớn thế nào phối thật là một lũ ngốc ngay tại vân bất lưu trong lòng cười thầm thời điểm cự nha thượng tuyến rồi Vân huyên đệ Người bên kia chuẩn bị xong hay không chúc ta bên này liên hợp rồi mười mấy tôn cử thú Còn có mười cái bộ lạc mấy ngàn vị bộ lạc dũng sĩ Chuẩn bị đối với những quái vật kia bày ra phản kích Vân bất lưu hỏi nó Những cái kia bất tử sinh vật vẫn còn tiếp tục khuyết trương sao có vẻ như còn tại hướng ra phía ngoài khuyết trương? Cách nối tuyết lớn gần nhất bất tử sinh vật Đã chỉ có không đến 300 dặm chỗ rồi Cử nha đáp lại nói. Vân bất lưu gật gật đầu. Những cái kia bất tử sinh vật khuyết trương tốc độ rất nhanh. Có thể còn không có hắn tưởng tượng nhanh như vậy. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng. Chỉ cần một ngày. Liền có thể đến hắn bên này đâu bất quá theo tốc độ này. Đoán chừng buổi trưa hôm nay liền có thể đến núi tuyết lớn rồi. Chúng ta bên này cũng chuẩn bị xong bắt đầu phản kích đi. Vân bất lưu nói ra. Lúc này, lục đại bộ lạc thủ lính cũng hướng vân bất lưu giao động ngẩng đầu lên. Cái này vân bất lưu kỳ thật đã có tâm lý chuẩn bị. Rốt cuộc cử thú đều có lãnh địa mình. Không có việc gì cũng sẽ không tùy ý chạy đến mặt khác cử thú lãnh địa bên trong đi. Mà lại thú loại mặc dù hiếu kỳ nhưng ở cảm giác được nguy hiểm thời điểm bọn chúng thứ nhất lựa chọn chính là tránh né. Cho nên bọn chúng không biết cũng là bình thường. Trước càn quét một đợt đi vân bất lưu nâng người vỗ tay. Nói. Thảo nguyên bên trên những cái kia bộ lạc các dũng sĩ đã liên hợp lại. Vừa rồi bằng hữu của ta đã liên hệ với ta. Vân bất lưu tinh thần lực một mực ở vào ngoại phóng trạng thái đặc biệt là lục đại bộ lạc các dũng sĩ sau khi tới. Nếu không cử nha cách này tinh thần lực một đâm thăm dò qua đến đoán chừng sẽ kích thích đến bọn hắn. Mọi người nghe vậy gật đầu nâng người. Vân bất lưu lại nói Ngoài ra còn có mười mấy tôn cử thú cũng sẽ cùng nhau tham dự Các ngươi cùng những cái kia các thần thú bọn họ nói một tiếng Lần này chúng ta muốn đối phó là những cái kia bất tử sinh vật Các huyên đệ Xuất phát lục đại thủ lính chuyển thân hướng dưới vách những cái kia các dũng sĩ kêu lên Sau đó tinh thần lực điên cuồng thả ra ngoài Tiếp lấy trực tiếp thẳng hướng lấy sườn nối phía sau thạc lương nhảy xuống Những cái kia các dũng sĩ từng cái cũng nhảy lên cử thú phía sau lưng Hướng phía núi tuyết lớn xuất phát cự giác tây giác cùng cử xà rời đi về sau Ven hồ thảm cỏ xanh phía trên cái kia phiến rừng cây Trực tiếp bị bọn chúng xô ra một đầu rộng chừng mấy chục mét lối đi Thẳng tới núi tuyết lớn Viêm giác cũng muốn chạy tới tham gia náo nhiệt Bị mang theo đại thương vân bất lưu giữ chặt Thực lực ngươi thấp như vậy Chạy tới xem náo nhiệt gì chớ xem thường ta a ta cũng sẽ không so ngươi yếu bao nhiêu viêm giác tự cao tự đại đảo. Một vị thiên viên bộ lạc dũng sĩ cười nói, không sao, ta sẽ nhìn xem hắn. Lúc này tiểu bạch cũng từ trong hồ chui ra, hướng vân bất lưu bơi lại. Ngươi cũng muốn đi vân bất lưu hỏi. Tiểu bạch điểm một chút đầu biểu thì không yếu thế. Hồ tử cũng bu lại. Bất quá bị vân bất lưu một cách đè xuống não đại. ngươi cùng đoàn tử bọn chúng đều để ở nhà. Lần chiến đấu này không phải là các ngươi có thể tham dự. hắn nói. nhảy đến tiểu bạc trên lưng. tiểu mạch. xuất phát tiểu mạch uốn éo thân. thiếu chút nữa đem hắn từ trên lưng nhấc xuống đến. quay đầu nhìn về phía hắn thần sắc. phảng phất tại nói. ngươi cho ta có chừng có mực a không biết mình nhiều tầng sao?